Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 767 ngươi cho rằng là ngươi xong thuộc tính là có thể nhịp thiên sao làm sao có thể phong thiên lôi nhìn thấy mình một đòn lại đối với Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Dung Hợp Linh Ghi hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Trong nháy mắt kế tiếp. Vậy cường đại bão liền bay thẳng đến phong thiên lôi cuốn sạch qua phong thiên lôi toàn thân linh khí khôi giáp thôi phát đến mức tận cùng. Toàn lực phòng ngự lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu dung hợp linh kỹ. cổ phong chi vũ, oanh, trong nháy mắt. Đảo kia to lớn cuồng phong long huyền hung hăng đem phong thiên lôi nuốt trưởng lấy đi vào. Phát ra một đảo bàng đại phong bảo thanh âm. Phong thiên lôi linh khí khôi giáp phòng ngự chống đỡ cuồng phong. Nhưng Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu dung hợp linh khí uy lực thành bội lật phồng. May là thất tinh linh tông hắn. Cũng vào giờ khắc này cảm thấy vẻ sợ hãi. Rắc rắc một giây ghế tiếp, linh khí khôi giáp một nơi chuyển ra tan vỡ thanh âm. Phong thiên lôi sắc mặt đông lại một cái, liền vội vàng điều động linh khí tu bổ linh khí khôi giáp. Nhưng hắn tốc độ chữa chỉ hoàn toàn theo không kịp dung hợp linh khí phá hủy tốc độ. Cụ phong chi vũ cuồng loạn gió giật. Để cho phong thiên lôi linh khí khôi giáp sách mướp. Trên người cũng thủ không không nhẹ thương thế Bất quá, phong thiên lôi cuối cùng vẫn chống được ha ha ha. Các ngươi dung hợp linh khí xác thực rất mạnh, nhưng là còn chưa đủ mạnh. Phong thiên lôi cười lớn một tiếng. Ánh mắt lạnh giá nhìn Lý Mộng dao cùng Diệp hiểu hiểu. Nói. Tiếp đó. Các ngươi liền đi chết đi. Oanh. Vừa rứt lời, phong thiên lôi trong cơ thể hùng hậu phong thuộc tính linh khí nhất thời phun trào mà ra. Huyền dai cao cấp linh khí, Tây phong thủ. Hắn một tiếng quát lên, một tay hướng hai nàng nắm tới. Đối mặt một tên thất tinh linh hoàn toàn lực thi chuyển ra huyền dai cao cấp linh khí. Diệp hiểu hiểu cùng Lý Mộng Giao căn không phải là đối thủ. Diệp trưởng lão. Lý trưởng lão. Thiên minh cường giả nhìn thấy hai người nganh đón một tên thất tinh linh tông cường giả công kích. Nhất thời sắc mặt trầm xuống. Liền vội vàng tiến lên cấu diệt hiểu hiểu cùng Lý Mộng Giao hai người. Nhưng là tốc độ bọn họ mau hơn nữa cũng không có phong thiên lôi công kích nhanh. Mà Lý Mộng Giao cùng diệt hiểu hiểu sử dụng ra toàn thân linh khí tiến hành phòng ngự. Chỉ bất quá, phòng ngự bình chứng trong nháy mắt liền bị phá hủy. Phong chi móng hung hăng hướng về phía hai người thân thể nắm Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu sắc mặt trầm xuống. Đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Điện giai trung cấp Linh Vĩ bát hoang thí thần chảm. Cũng đang lúc này, một đảo thanh niên quát lên âm thanh truyền khắp không trung. Lâm viêm tay không ngưng tụ ra một thanh khổng lồ hỏa diễm đao nhận. Vô căn cứ thi chuyển ra địa sai trung cấp Linh Vĩ. Nhất đao hung hăng hướng về phía phong thiên lôi chém tới. Thình thịnh, phong thiên lôi thật sự thi triển ra huyền dai cao cấp linh kỹ. Tê phong thủ, do phong thuộc tính linh khí ngưng tụ ra tới to lớn thủ trào. Trong nháy mắt liền bị lâm viêm hỏa diễm đao nhận cho chém vỡ. Ngay sau đó kia cử đại hỏa diễm lưới đao vô tình đối với phong thiên lôi chém tới. Phong thiên lôi đối mặt lâm viêm địa dai trung cấp linh kỹ. Sắc mặt nhưng trầm xuống. Hai tay ngưng tụ hùng hậu phong thuộc tính linh khí. Tay không tiếp lấy lâm viêm hỏa diễm nhất đao. Tay không tiếp tục của ta dai linh vĩ. Lão già kia. Ngươi cho rằng là ngươi phong lôi song thuộc tính là có thể nhịp thiên sao lâm viêm thân hình chợt lói. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trước mặt. Đầu hắn nhìn hai nàng liếc mắt quan tâm hỏi không có bị thương chứ không có. Hai nàng lắc đầu một cái, mặc dù đã sớm nghĩ đến lâm viêm nhất định sẽ chạy tới. Nhưng khi lâm viêm chân chính lúc xuất hiện trong các nàng tâm vẫn là tràn đầy làm rung động. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 768 thiêu hủy hết thầy đi thiên hỏa. Ngay sau đó lâm viêm đầu ánh mắt lạnh giá đưa mắt nhìn ở phong thiên lôi trên người. Ngay trong ánh mắt lộ ra một vẻ sát cơ lạnh như băng. Minh chủ Là Minh Chủ Quá tốt, Minh Chủ đến chúng ta có thể cứu chữa Lần này, nhất định phải để cho đám người này đẹp mắt Lâm Viêm vừa xuất hiện Toàn bộ thiên minh cường giả cũng cao hứng cười lên Lâm Viêm chính là bọn hắn vi vọng Toàn bộ thiên minh tín ngưỡng Toàn bộ cường giả nổi tâm chủ đều là Lâm Viêm Có Lâm Viêm ở thề cùng trời Minh cùng chết sống Người chính là cửu trọng thiên đại lục đệ nhất thiên tài, Lâm Viêm Phong Thiên Lôi nhìn Lâm Viêm, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Thực lực thật không tệ, nhưng ngươi chọc giận ta Phong Lôi Tông, càng chọc giận chúng ta đan thành rất nhiều uy tín lâu năm thế lực. Nghĩ tại đan thành khai sáng thế lực, vậy cũng phải trước mái bay đỉnh núi." Dầm rầm rầm Phong Thiên Lôi tiếng nói vừa dứt, nhất thời mấy tên linh tông cấp bật cường giả đi tới Phong Thiên Lôi bên người. Bọn họ đều là đan thành bên trong mấy cái thế lực người sáng lập. Thực lực thấp nhất cũng có tứ kinh linh tung. Lúc này, mấy người ánh mắt cũng rơi vào lâm viêm trên người. Ngay trong ánh mắt sát cơ lạnh như băng. Không có bất kỳ che giấu nào. Bọn họ hận không được đem lâm viêm chém thành muôn mảnh để cho lâm viêm chết không có chỗ chôn Tới rất nhiều thế lực còn muốn kéo lâm viêm vào nhóm. Nhưng liền ở sáng sớm hôm nay, thì phải biết thiên minh thế lực ở đan thành khai sáng thế lực. Những thứ này uy tín lâu năm thế lực, dĩ nhiên là không nhìn nổi. Thiên minh cường giả, càng là từ không gian thông đảo chạy tới, còn chưa kịp nghỉ ngơi cho khỏi. Liền gia nhập cuộc chiến đấu này chính giữa, mà chiến huống cũng là giờ phút này như vậy. Thiên minh mặc dù có đến đan thành đan tôn trưởng lão trợ giúp, Cũng hay lại là rơi vào hạ phong. Bái sơn đầu chỉ bằng các ngươi. Giá trị cho chúng ta bái sơn đầu sao nghe thấy đối phương lời nói. Lâm viêm nhất thời khinh thường cười cười. Nói. Ta thiên minh khai sáng thế lực. Lúc nào đến phiên các ngươi tới nói chuyện ta lâm viêm làm việc. Khi nào chả phải cho ngươi có thể chào hỏi oanh vừa nói. Lâm viêm toàn thân hỏa thuộc tính linh khí trong nháy mắt phun trào mà ra. Vẻ này bàng bạc lực lượng Trong nháy mắt đem trọn cái không trung bao trùm lên nóng bỏng hỏa xiếm đem đan thành không trung biến thành một cái biển lửa Hỏa xiếm búc lên đan trong thành nhiệt độ cũng trong nháy mắt trợt tăng vọc Hào, hào kinh khủng hỏa Diễm Đây chính là thiên hỏa uy lực sao thật là thật đáng sợ Cái này còn không là một loại thiên hỏa Phó có thể tưởng tưởng Bọn họ uy lực chân chính nếu là phát huy được lời nói Kết quả khủng bố cớ nào trong nháy mắt. Toàn trường tất cả mọi người đều là cả kinh. Mọi người ngầm đầu nhìn trên bầu trời mặt bao phủ nóng bỏng thiên hỏa trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có sợ hãi chi sắc. Tha cho là một gã linh tông cấp cường giả. Giờ phút này đối mặt lâm viêm như vậy nóng bỏng thiên hỏa. Cũng là lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Bọn họ mặc dù biết Lâm Viêm trưởng khống giả không chỉ một loại thiên họa, nhưng lại là lần đầu tiên chân chính đối mặt. Hôm nay các ngươi đã khiêu khích ta thiên minh kia liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Lâm Viêm nhìn phong thiên lôi trở linh tông cường giả. Cười lạnh một tiếng. Nói. Ở ta thiên minh trước mặt chơi đùa hoành. Các ngươi còn chưa xứng. Địa dai sơ cấp linh kỹ thiên sát tinh lạ. Quanh theo lâm viêm một tiếng quát lên hả xuống tràn đầy thiên hỏa diễm Trong nháy mắt cuồn cuộn lên chợt Ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói Ở trên trời thiên hạ Ngưng tụ ra một đảo hỏa diễm la bàn Ngọn lửa kia la bàn trong nháy mắt đen đối phương vô số tu luyện giả cũng đứng yên ở giữa không chung Đám người kia mặc dù muốn tránh thoát Lại phát hiện mình thân thể tại thiên hỏa dưới áp chế Căn không cách nào nhúc nhích phân nửa, không muốn giấy rùa, vô dụng, ở ta thiên sát tinh la trước mặt, thực lực các ngươi, chẳng qua chỉ là mây trôi mà thôi. Nhìn thấy trước mặt rất nhiều cường giả, lâm viêm khinh miệt cười cười, nói, hắn tứ tinh linh tông thực lực toàn lực thi triển ra đoàn thể công kích linh kỹ thiên sát tinh la. Khi phạm vi bao phủ tuyệt đối so với linh hoàng cấp bậc thật sự thi chuyển ra thời điểm lớn hơn nhiều. Tại thiên sát tinh la trước mặt, rất nhiều cường giả đều đã hoàn toàn bị chói buộc. Bất quá phong thiên lôi vài tên thực lực ở tứ tinh linh tông trên cường giả. Nhưng là không ngừng thúc sụp trong cơ thể mình linh khí. Nhất là trong cơ thể có song thuộc tính linh khí phong thiên lôi thực lực bảo phát thời điểm cũng là phi thường kinh khủng rầm rầm dầm từng đạo linh khí phun trào thanh âm chuyển ra Phong thiên lôi mấy người toàn lực chống lại đến lâm viêm thiên sát tinh la cũng không hề từ bỏ Cách này địa dài linh khí phong tỏa kỹ năng Rất không tồi Có thể là muốn bằng vào một chiêu này liền đem mọi người chúng ta bắt lại Vậy thì nghĩ tưởng quá ngây thơ Phong thiên lôi gắn gượng tránh thoát thiên sát tinh la trói buộc Mặt đầy ngông cuồng nhìn lâm viêm cười nói Ai nói ta nghĩ muốn dựa vào đảo này linh ký đem bọn ngươi cho thu thập nghe phong thiên lôi lời nói. Lâm viêm nhất thời khinh miệt cười cười. Nói. Ta nhưng là đặc biệt cho ngươi chuẩn bị đại chiêu đây. Vừa nói, lâm viêm trong tay bóp ra một đảo ấm kết. Trong cơ thể hỏa thuộc tính linh ký lần nữa cuồn cuộn mà ra. Phù văn bí ký, hỏa diễm thôn phể toàn qua. Quanh một đảo hỏa diễm toàn qua trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên bầu trời. Kia hỏa diễm toàn qua bên trong, nhất thời bục phát ra một cổ to lớn hấp lực. Phong thiên lôi sắc mặt văn lúc trầm xuống, không nghĩ tới Lâm Viêm lại có thể đồng thời thi triển ra lưỡng đảo kỹ năng. Cái người điên này. Trần vẫn ở một bên nhìn Lâm Viêm không thích hao phí đại lượng linh khí. Cùng với lực khống chế. Linh hồn lực tới đồng thời thi triển ra lưỡng đảo kỹ năng có thể đối phó đối diện thất tinh linh tung. Trên mặt lộ ra một vệt ngưng trọng chi sắc. Làm như vậy, mặc dù có thể làm cho đối thủ thật to bị hạn chế, cũng có rất không tồi hiệu quả. Nhưng là, nguy hiểm lại hết sức to lớn. Nếu như không có một người thao phóng lời. Khen, linh ký tan vỡ, sử dụng linh ký người bị cắn trả, vậy coi như nguy hiểm. Nhưng giờ phút này Lâm Viêm căng không cách nào cố kị những thứ này. Đối phương cường giả đội hình hiển nhiên so với bọn hắn thiên minh. Nếu như không xuất ra thực lực mạnh mẽ. Chấn nhiếp đan thành những người còn lại. Lui về phía sau nhất định còn có vô số cường giả tới khiêu khích thiên minh. Thiêu hủy hết thảy thiên hòa. Đột nhiên Lâm Viêm một tiếng quát lên. Phù văn bí kỹ thi triển sau khi đi ra ngoài. Lâm viêm lập tức tới lưỡng đảo phân thân tới vững chắc thôn phải toàn qua cùng thiên sát tinh la Mà thể lần nữa thi triển ra một đảo kỹ năng hỏa chi bốc lên Quanh thiên hỏa trong nháy mắt thiêu hủy đi qua để cho đan thành tụ họp đám kia cường giả sắc mặt nhất thời trầm xuống Không bọn họ nhìn cuốn tới hỏa diễm tràn đầy giữ tờn la lớn Chết đi Lâm viêm thể mang phân thân đồng thời đem kỹ năng cho đẩy tới Thiên sát tinh la oanh tạc thôn phải toàn qua hấp thu thiên hỏa thiêu hủy. May là linh tông cường giả ở bên trong cũng khó mà chạy thoát. Linh hoàng liền càng không cần phải nói. Chỉ là trong nháy mắt, linh hoàng cường giả tan thành mây khói, liền linh hồn cũng vào giờ khắc này bị cháy hết. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 769 gặp lại sau thần ẩm các sát thủ ba đảo linh khí đồng thời thi triển ra. Đem lâm viêm trong cơ thể linh khí trong nháy mắt cho tiêu hao hầu như không còn Nếu như không phải là có thiên giai công pháp chống giữ Hắn căn không thể nào một lần tính thi triển ra ba đảo linh kỹ Nhưng dù vậy, muốn một lần tính đem đối diện cường giả cho diệt Cũng hay lại là quá mức miễn cưỡng một chút <cười> Phong thiên lôi thất tinh linh tông cường giả tiếng cười lớn truyền khắp toàn bộ không trung Ba đảo linh khí cũng không có thể đem cho giết. Không chỉ có như thế. Phong thiên lôi bởi vì trời sinh song thuộc tính linh khí nguyên nhân. Trong cơ thể linh khí. So với người bình thường cũng phải hùng hậu nhiều. Lúc này hắn hiển nhiên cũng là còn có một nửa lực lượng tồn ở trong người. Lâm Viêm coi như ngươi là cỡ trọng thiên đại lục thiên tài tuyệt thế. Hôm nay ngươi cũng nhất định chỉ có một con đường chết. Phong Thiên Lôi nhìn Lâm Viêm cười lạnh nói. Ha ha! Chỉ bằng bây giờ ngươi sao nghe Phong Thiên Lôi lời nói, Lâm Viêm khinh thường cười một tiếng. Ngươi linh khí đã hao hết, sẽ chờ chịu chết đi. Phong Thiên Lôi đảo. Linh khí hao hết Lâm Viêm câu khởi vẻ khinh miệt độ cong. Cười lạnh nói. Chẳng lẽ... Ngươi không biết cái gì gọi là làm thiên giai công pháp sao cái gì tất cả mọi người nghe lâm viêm kia câu nói sau cùng ngữ. Trên mặt cũng lộ ra mười phần khiếp sợ chi sắc, oanh. Một giây kế tiếp, mọi người đã nhìn thấy lâm viêm một tay hướng về phía hư không điên cuồng thôn phể giả thiên địa linh khí. Lấy cực nhanh tốc độ khôi phục trong cơ thể tiêu hao linh khí. Chẳng qua là một phút thời gian, lâm viêm trong cơ thể kia nguyên tiêu hao hầu như không còn linh khí. Liện trực tiếp đầy ập Un ảo Toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao Tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm tay không hấp thu thiên địa linh khí Kia khôi phục linh khí tốc độ Đơn giản là tu luyện vô số lần Thiên giai công pháp khiếp sợ toàn trường Đây chẳng qua là tồn tại tin đồn chính giữa thiên giai công pháp Bọn họ lại là chân chính thấy Như tin đồn chính giữa như vậy cực kỳ kinh khủng Lão già kia, trời sinh xong thuộc tính, có phải hay không cho ngươi quá cuồng vọng lâm viêm nhìn phong thiên lôi, cười lạnh một tiếng, nói, hôm nay, ngươi chết cố định, hừ, coi như ngươi có thiên sai công pháp có như thế nào ngươi mệnh trung chú định chết hiểu, cho dù ta giết không ngươi, cũng có người thu thập ngươi. Phong Thiên Lôi rên lên một tiếng tức sẵn quát to chư vị đại nhân, mời ra tay đi. Dầm dầm dầm. Ngay tại Phong Thiên Lôi lời nói hạ xuống lúc từng đảo linh khí cuồn cuộn thanh âm truyền ra. Chợt kia đan trong thành, mấy cái bóng đen người bay lên trời. Toàn thân bọn họ bị mỗi người không cùng thuộc về tính linh khí bao quanh, xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Trong nháy mắt toàn bộ đan thành đều bị mấy đảo sát khí mãnh liệt bao phủ. Đột nhiên xuất hiện 5-6 cái bóng đen người toàn thân tản ra thập phân lạnh giá sát khí. Vẻ này huyết tinh chi khí cũng là cực kỳ ngưng trọng. Không cần phải nói đám người này nhất định là sát thủ. Ha ha. Lâm Viêm vừa nhìn thấy đối phương xuất hiện người. Nhất thời cười ha ha. Nói. Thần ẩm cắt thật đúng là không chịu bỏ qua. a truy sát ta hứa cửa không thành công. Từ địa phương khác nghĩ biện pháp đi đối phó ta sao các ngươi đến cùng thu luyện khí tông bao nhiêu tiền ta cho các ngươi gấp đôi Thay ta đem luyện khí tông tông chủ cho xếp đi Lâm viêm mặt đầy dễu cực nhìn lên trước mặt 5-6 cái thần ẩm các sát thủ nói Chết đã đến nơi còn nói nhảm nhiều như vậy Hôm nay Là chúng ta thần ẩm các cuối cùng đối với ngươi chém chết Từ nay về sau Trên cái thế giới này Sẽ không còn có lâm viêm người này Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 770 Ta một người đối với trả bọn họ thần ẩn cắt sát thủ mặt đầy lạnh giá nhìn lâm viêm Ngay trong ánh mắt lộ ra vô tận sát ý Bọn họ đã phái ra không ít sát thủ tới án sát lâm viêm Nhưng vẫn luôn là cuối cùng đều là thất bại Lần này thần ẩm các không coi thường đến đâu lâm viêm trực tiếp đem bên trong tổ chức nội bộ sát thủ thành viên cho điều động ra 56 danh linh tông cấp bậc cường giả. Đây tuyệt đối là một cách cực kỳ mạnh mẽ thực lực đổi hình. Không chỉ có như thế, 56 người thực lực cũng là cực kỳ tương tự. Cấp bậc thấp nhất cũng là Lộc tinh linh tông, cấp bậc cao nhất Bát tinh linh tông. Cộng thêm phong thiên lôi, Lâm Viêm giờ phút này đối mặt cường giả đổi hình, nhưng là cực độ nhân vật khủng bố cần ta giúp một tay sao, nhưng vào lúc này, Trần Vận Thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Lâm Viêm bên người. Thần Ẩm Các cũng không phải là dễ trêu, ngươi lại chọc tới loại này vật khổng lồ. Trần Vận nhìn Lâm Viêm, nói: "Không phải là ta chọc bọn hắn, là bọn hắn muốn ta chết a." Lâm Viêm bất đắc dĩ nói: "Hắn cùng với Thần Ẩm Các, thật ra thì cũng không có gì cười hận hết thảy, cũng là bởi vì luyện khí tông" Cái này trên đại lộ để nhất sát thủ tổ chức, sau lưng, nhưng là không ít thay luyện khí tông người làm việc. Thần ầm các, chính là đại lộ kia để nhất sát thủ tổ chức sao thật đáng sợ. Đám người này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này còn nhìn không ra sao bọn họ hiển nhiên là hướng về phía lâm viêm tới. Đan thành vô số cường giả tất cả giật mình. Đối với khắp cả cửu trọng thiên đại lộ để nhất sát thủ tổ chức thần ẩm các đại danh. Bọn họ hiển nhiên đều là nghe nói qua. Tên sát thủ kia tổ chức coi như là đệ ngũ trọng thiên đan tông cũng không dám tùy tiện đắc tội. Dù sao có thể được xưng là cửa trọng thiên đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức thế lực. Thực lực kia tuyệt đối không đơn giản. Đáng chết. Làm sao sẽ xuất hiện thần ẩm các người theo chúng ta minh chủ có quan hệ gì bất kể. Nếu là thần ẩm các người dám đối với chúng ta minh chủ bất lời lời nói. Hôm nay chúng ta coi như là liều mạng chính mình mạng giả. Cũng phải bảo vệ minh chủ. Thiên minh cường giả nhìn thấy đối phương xuất hiện cường giả, nội tâm chính giữa, đã làm tốt quyết định. Cho dù đối phương là thần ẩm các người, hôm nay bọn họ cũng phải thề chiến đấu đến cùng. Không cần ta có thể ứng phó bọn họ. Nghe Trần Vận lời nói, Lâm Viêm Tử Tốn nói. Trần Vận biết. Lâm Viêm còn lưu có một đảo lá bài tẩy cho nên cũng không có nói nhiều yên lặng lui ra. Nhưng là cũng ngay lúc đó, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đi tới Lâm Viêm bên người. Chúng ta xuất thủ một lượt đi, chúng ta dung hợp linh kỹ mới có thể kéo lưỡng xanh linh tung. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy ngưng chóng nói. Cường giả này đội hình đã hoàn toàn vượt qua thiên minh thực lực. Lần này thiên minh chỉ sợ là nguy hiểm. Còn có chúng ta. Cùng lúc đó. Thiên minh cường giả dối giết sông lên bọn họ đều không sợ chết. Sợ nhưng mà còn không có liều mạng chiến đấu. Liện bị đối phương cho trực tiếp diệt. Lâm viêm nội tâm không khỏi một hồi cảm động. Cuộc đời này có thể có nhiều cường giả như vậy tương trở. Đã chết cũng không tiếc. Bất quá chết. Giờ phút này hiển nhiên còn quá sớm một chút. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có đi làm. Hắn phải còn sống đi hoàn thành kia mọi chuyện Bọn họ giao cho ta một người tới đối phó là được Các ngươi không cần xuất thủ Lâm viêm nhìn lên trước mặt thần ẩm các cường giả Cùng với phong thiên lôi tử tốn nói Un um ảo Lời này vừa nói ra toàn trường lại vừa là một mảnh xôn sao Tất cả mọi người nghe lâm viêm nói Mình muốn một người đối phó đám kia cường giả Trên mặt cũng lộ ra đậm đà kinh ngạc chi sắc Mạnh mẽ như vậy cường giả đội ngũ, Lâm Viêm một người đối phó, không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Bọn họ thừa nhận Lâm Viêm có phi phàm thiên phú, cũng có tương đối thực lực. Nhưng là thiên phú mạnh hơn nữa kia cũng cần lớn lên. Một người một mình đấu mấy tên lục kinh thất tinh thậm chí còn có bát kinh linh tung. Đây không thể nghi ngờ là trứng tròi đá, nát bấy minh chủ. Thiên minh cường giả nghe Lâm Viêm lời nói, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bọn họ mặt đầy nặng nề nhìn Lâm Viêm bị Lâm Viêm lời nói cho hoàn toàn khiếp sợ đến. Nghe ta cũng lui ra ngoài, ta một người đi đối phó bọn họ. Lâm Viêm mặt đầy kiên định nói. Hắn không có đùa cũng không có cậy mạnh. Bởi vì hắn biết ở cường giả loại này đội ngũ trước mặt. Cho dù là giờ phút này thiên minh cường giả toàn bộ đồng thời sông lên đi. Chỉ sợ cũng khó mà dung chuyển đám biến thái này ra họa. Muốn chiến thắng, hắn chỉ có một chiêu, đó chính là thiên hỏa. Nhưng là, minh chủ. Không có nhưng là. Lùi cho ta đi ra ngoài. Ta là thiên minh minh chủ. Các ngươi phải phục tùng vô điều kiện ta mệnh làm. Lâm viêm mặt đầy lạnh giá nói. Ừ, thiên minh cường giả nhìn thấy lâm viêm kiên định như vậy, dối díp gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng lôi cách chiến trường. Cẩn thận một chút. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy lo âu hướng về phía Lâm Viêm nói. Mặc dù không biết Lâm Viêm có cái gì nắm chặt cùng lá bài tẩy nhưng các nàng đối với Lâm Viêm, nhưng là chẳng đầy lo lắng. Có thể hai nàng đều hết sức tôn trọng Lâm Viêm quyết định, nếu Lâm Viêm nói như vậy tất nhiên có hắn ý nghĩ của mình. Một điểm này, hai nàng có thể đều là vô cùng biết Lâm Viêm. Haha, <cười> tìm chết ra họa. Lại vọng tưởng một người đối với trả cho chúng ta Ngươi thật sự cho rằng Ngươi kia tam trọng linh kỹ Có thể thương cho chúng ta sao Nhìn thấy lâm viêm lại dự định Một người chống lại nhóm người mình Mấy tên lục tinh linh tông trở lên cường giả Phong thiên lôi cùng thần ẩm Các cường giả đều là phát ra Một đảo cười lành lạnh âm thanh Dưới cái nhìn của bọn họ Giờ phút này lâm viêm đơn giản Liền là muốn trang bức mà thôi Ở thực lực tuyệt đối trước mặt Hiển nhiên là chỉ có tìm chết phần. Chính là một tên tứ tinh linh tung theo chúng ta đối nhịp ngươi chỉ có một con đường chết. Thần ẩm cắt sấn đầu sát thủ nhìn Lâm Viêm lạnh lùng nói. Thật sao nghe thần ẩm cắt dẫn đầu sát thủ lời nói. Lâm Viêm khinh miệt cười cười. Nói. Vậy thì tới xem một chút. Kết quả ai sẽ chết ở chỗ này oanh. Dứt lời, lâm viêm toàn thân trong nháy mắt phun trào ra một cổ bàng bạc hỏa thuộc tính linh khí. Phá thể mà ra bàng bạc linh khí. Trong nháy mắt liền thiêu đốt lên kia nóng bỏng cao ôn. Đem chung quanh tư không trực tiếp thiêu hủy được phản vẹo lên thiên hỏa. Lại có ba đảo. Không đúng. Là bốn loại. Nhìn thấy lâm viêm thi chuyển mà ra thiên hỏa toàn trường toàn bộ cường giả tất cả giật mình. Một người trong cơ thể lại cùng tồn tại đến bốn loại thiên hỏa, đây quả thực là chưa bao giờ nghe. Hôm nay, Lâm Viêm là hoàn toàn để cho bọn họ khai nhãn giới. Rất kinh ngạc sao trò hay còn ở phía sau đây. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, hai tay thao khống đến 4 loại hỏa xiếm bắt đầu điên cuồng tiến hành dung hợp hội tụ. Người điên, người này muốn làm gì dung hợp thiên hỏa điên tuyệt đối là điên. Mã Đức Hắn nghĩ tưởng hủy đan thành sao liên quan. Mau lui lại. Nhìn thấy lâm viêm cử động đan thành cường giả sắc mặt đều tại bỗng nhiên đại biến. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 771 bắt các ngươi thử tay nghề lâm viêm cử động điên cuồng Khiến cho vô số cường giả cảm thấy sợ hãi. Một loại thiên hỏa cũng đã vô cùng kinh khủng. Bốn loài thiên hỏa. Khái niệm gì mấu chốt là. Giờ phút này Lâm Viêm lại đem bốn loại thiên hỏa bắt đầu tiến hành dung hợp. Cách này làm cho đan thành cường giả. Cũng đều là vô cùng sợ hãi. Minh chủ đây là đang làm gì dung hợp thiên hỏa. Có thể thành công sao điên. Như vậy Minh chủ sẽ tan xương nát thịt. Hóa thành cho bụi. Không trách Minh chủ để cho chúng ta lui về phía sau. Ngày này hỏa một khi mất phóng chế lời nói. Tương hội làm cho cả đan thành cũng vì vậy mà hủy diệt. Thiên minh cường giả nhìn thấy lâm viêm bắt đầu điên cuồng dung hợp thiên hỏa. Trên mặt sợ hãi. Khó có thể dùng lời diễn tả được. Cho dù là phong thiên lôi. Cùng thần ẩm các cường giả nhìn thấy lâm viêm trong tay bắt đầu cưỡng ép dung hợp thiên hỏa. Cũng theo đó cảm thấy sợ hãi. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng. Lâm viêm trong tay thiên trong lửa ẩm chứa cực độ lực lượng kinh khủng. Nếu để cho lực lượng kia hoàn toàn xung hợp lời nói, cho dù là thực lực bọn hắn, cũng sẽ trong nháy mắt bị triển áp không thể để cho hắn thành công. Động thủ. Phong Thiên Lôi một tiếng quát lên cả người thân hình chợt lóe, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Viêm tiến lên. Bán nguyệt tàn ảnh. Cũng cũng ngay lúc đó, Lâm Viêm lúc này thi triển ra điện sai thân pháp linh ký chợt lóe tránh Phong Thiên Lôi nhất kích. Thế nào sợ hãi sao Lâm Viêm nhìn phong thiên lôi. Cười lạnh một tiếng. Nói. Chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Có chuyện lời nói. Sẽ tới đón ta một chiêu đi. Oanh. Đang khi nói chuyện. Lâm Viêm lần nữa đem thể nổi lực lượng cho tăng lên lên thiên hỏa lực lượng vẫn còn ở tăng vọt. Bốn loại thiên hỏa tiến hành dung hợp. Đối với linh khí cùng linh hồn lực tiêu hao đều là vô cùng to lớn. Hơn nữa, lâm viêm phải để cho thiên hỏa thăng bằng đi xuống, nếu không lời nói, sẽ trực tiếp mất đi sự khống chế. Đến lúc đó thiên hỏa nổ mạnh, đừng nói là hắn. Cho dù là trung quanh cường giả, thậm chí còn đan thành. Cũng sẽ trong nháy mắt gặp phải thập phân thảm trọng bị thương cùng hủy diệt. Hừ đầu răng răng nhọn ra hỏa, hôm nay ta không thể không giết ngươi. Nghe lâm viêm lời nói. Phong thiên lôi một tiếng quát lên hình lần nữa đồng một cái. Hung hăng hướng Lâm Viêm bảo nổ tiến lên. Oanh. Cùng lúc đó từng đảo bàng bạc linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Phong thiên lôi cùng thần ẩm các sát thủ đều là vào giờ khắc này đồng loạt ra tay. Bọn họ đều đã cảm giác được Lâm Viêm trong tay lực lượng cuồng bảo. Nếu để cho Lâm Viêm thành công ngưng tổ ra. Bọn họ bị toàn diệt cũng là bình thường sự tỉnh. Các người chết chắc. Lâm viêm một tiếng quát to trong tay bốn loại thiên hỏa đã ngưng tụ thành công Một đoá lánh đảm màu đỏ hỏa xiếm liên hoa trôi lơ lượng ở lâm viêm trong tay Hoa sen kia bên trong Hàm chứa vô cùng lực lượng kinh khủng Tốt lực lượng đáng sợ Lực lượng này Cho dù là linh tôn cường giả Chỉ sợ cũng phải trở nên cảm thấy sợ hãi chứ quá mạnh Người này Thật là một người điên Bốn loài thiên hỏa thật sự dung hợp sinh ra đồ vật, sợ là có thể hủy diệt toàn bộ đan thành. Linh ký, người này là tự nghĩ ra sao? Nhìn thấy lâm viêm lại thật đem bốn loại linh ký hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Trung quanh toàn bộ cường giả trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Bọn họ cảm nhận được lâm viêm trong tay hỏa diễm liên hoa bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bảo. Toàn thân mồ hôi mau không khỏi dựng đứng lên nổi tâm. Chàn đầy sợ hãi. Ta Phật nộ hỏa liên còn chưa có thử qua uy lực. Hôm nay liền bắt các ngươi thử tay nghề đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 772 Phật nộ hỏa liên. Một chiêu trong nháy mắt xếp. Bao trùm khắp thành lâm viêm một tiếng quát lên. Hướng về phía phong thiên lôi cùng thần ẩn các mấy tên sát thủ cường giả cầm trong tay hỏa diễm liên hoa ném qua. Phật nộ hỏa liên. Hỏa diễm liên hoa, phá toái hư không. Ở trên hư không, lưu lại một đảo nám đen vết tích. Bởi vì nóng bỏng nhiệt độ quan hệ chỗ đi qua, liền hư không cũng trong nháy mắt bị thiêu hủy ra một vết thương. Trong đó, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo để cho chung quanh vô số cường giả đều là nhanh chóng lui về phía sau. Nhanh mở ra phòng ngự cấm chỉ. Đan Tông Đại trưởng Lão xa xa nhìn thấy Lâm Viêm thật sự thi triển ra chiêu thức. Mặt đầy kinh hoàng nói Như vậy cường hoàng linh kỹ Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp Bốn loại thiên hỏa dung hợp vào một chỗ Thật là quá kinh khủng Cho dù là hắn Cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Thiên hỏa vẫn có thể dung hợp ra linh kỹ Đơn giản là thật đáng sợ Phòng ngự cấm chỉ bình chướng Đan tông chư vị trưởng lão Cùng với rất nhiều đan tông đệ tử Đều là đồng loạt quát một tiếng Sau đó toàn tôn trên dưới đồng thời mở ra bảo vệ Tông môn phòng ngự bình chướng cấm chỉ Có thể thấy, lâm viêm đảo này Phật nộ hỏa liên quy lực để cho bọn họ có bao nhiêu để ý Đáng chết khốn kiếp, lại cất dấu ngang ngược như vậy linh kỹ Nhìn thấy kia nhanh chóng hướng chính mình vọt tới Phật nộ hỏa liên Thần ẩm các chư tên sát thủ sắc mặt nhất thời trầm xuống Chạy mau Một giây ghế tiếp Dẫn đầu sát thủ trợt quát một tiếng Căn không dám chống lại Như vậy uy lực linh kỹ Bọn họ rất rõ Cho dù là bọn họ cũng không khả năng hoàn toàn có thể tiếp được Bởi vì Bốn loại thiên hỏa thật sự dung hợp Đi ra linh kỹ lực lượng kia Nhưng là lật phòng vô số lần tồn tại Đá chế Nhìn thấy phong thiên lôi cùng thần ẩm Các cường giả muốn chạy Lâm viêm nhích miệng lên vẻ khinh miệt độ cong Một giây ghế tiếp Hắn một tay phất lên Kia bay bắn đi Phật nộ hỏa liên trong nháy mắt ra tốt Cùng lúc đó hỏa diễm liên hoa bắt đầu điên cuồng ở nửa không xoay tròn lên suy Một đảo chói tai âm thanh xé gió triệt trong tay mọi người Chợt Trung quanh vô số cường giả liền nhìn thấy Phật nộ hỏa liên Ở phong thiên lôi Cùng với thần ẩm các chư vị trong cường giả tâm bắt đầu cấp tốt bành trướng Muốn nổ mạnh, đám người kia có thể hay không toàn bộ chết tốt lực lượng kinh khủng, vẫn còn ở bành trướng. Rời ạ, nhìn ráng dấp ảnh hưởng đến phạm vi sẽ rất rộng, không được, ta còn muốn lui nữa sau một ít. Nhìn thấy không ngừng cấp tốt bành trướng hỏa diễm liên hoa, toàn bộ cường giả đều là mặt đầy kinh hoàng chi sắc. Bọn họ giờ phút này nổi tâm, đã bị khiếp sợ cùng sợ hãi hoàn toàn thay thế. Mặc dù xem cuộc vui rất trọng yếu, nhưng tánh mạng mình không thể nghi ngờ là càng trọng yếu hơn. Đều là vào giờ khắc này, lần nữa chợt lui một chút khoảng cách. Mà thần ẩm các sát thủ cùng với phong thiên lôi. Lại cùng Phật nộ hỏa liên khoảng cách quá gần, giờ phút này nghĩ tưởng muốn chạy trốn cũng đã không kịp. Toàn bộ đi chết đi. Lâm viêm giết lên một tiếng. Kia bánh chứng hỏa diễm liên hoa. Lâm viêm tử nghĩ ra linh kỹ Phật nổ hỏa liên Mọi người ở đây ánh mắt nhìn soi mói Trực tiếp nổ mạnh Oanh Nhất thời Một đảo nổ lớn âm thanh truyền khắp toàn bộ không trung Ngay sau đó Tư không hung hăng run dẩy lên một cổ bàng bạc hỏa diễm cuồn cuộn mà ra Dầm rầm dầm Hỏa diễm khắp nơi phi xạ Bạo phát lực lượng trong nháy mắt liền đem toàn bộ đan thành thượng phương thiên không cho cuốn xuống đan thành lên thiên không. Trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Chuyện này, Đan Tông tông chủ, một tên linh tôn cấp bậc cường giả Thánh Đan. Nàng nhìn Lâm Viêm thi triển ra Phật nộ hỏa liên, thật sự bộc phát ra lực lượng lại như vậy cường hoành, trên mặt cũng là lộ ra khó tin khiếp sợ chi sắc, đồng thời cũng mang theo vẻ sợ hãi cùng kinh ngạc. Dầm sầm dầm Hỏa diễm nổ mạnh, nặng nề lăn lộn Kia hỏa lang trong nháy mắt bùng nổ uy lực Trong khoảnh khắc liền đem phong thiên lôi cùng với thần ẩm các mấy tên sát thủ cho toàn bộ thôn phế đi vào Bọn họ ở trước khi chết, hao hết trong cơ thể toàn bộ linh khí, hội tụ làm ra một bộ linh khí khôi giáp Nhưng là ở Phật nộ hỏa liên bên dưới, linh khí khôi giáp nhưng là trong khoảnh khắc nát bấy Bọn họ thân thể cũng là bị thiên hỏa thiêu hủy thành hư vô. Mà linh hồn cũng là tại thiên hỏa bên trong, giấy rùa một chút, liền. Trực tiếp tan thành mây khói, oanh, lại một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Phật nộ hỏa liên quy lực, vẫn chưa có hoàn toàn tản đi. Trung quanh hư không, rõ ràng run dậy lợi hại, dường như muốn sụp đổ xuống. Trong lúc mơ hồ, mọi người thấy thấy vô số đen nhánh hư không. Giống như là bị xé nát như thế Ngay sau đó Phía dưới các loại kiến trúc đồ vật Bị tư không bên trong một cổ hấp lực Nút trường lấy đi vào Thật là khủng khiếp Linh Kỷ Cái này lâm viêm Rốt cuộc là quái vật gì quá kinh khủng Đạo này Linh Kỷ Nếu là rơi vào trên người của ta lời nói Sợ là chỉ có chết phần Ngươi Toàn bộ đan thành cũng không chống đỡ được Cách xa chiến trường cường giả Nhìn thấy Phật nộ hỏa liên quy lực trên mặt kinh hãi chi sắc càng phát ra đậm đà. Nếu như không là bởi vì bọn hắn trước thời hạn cách xa toàn trường bây giờ khẳng định cũng là cùng theo một lúc gặp họ. Bởi vì, lúc trước, lâm viêm nhưng là kêu đồng bạn mình nhanh chóng lui về phía sau. Nếu không lời nói, một chiêu này Phật nộ hỏa liên. Trong phạm vi mấy chục giảm cường giả đều là sẽ bị trong nháy mắt đốt diệt. Minh chủ một chiêu này quá mạnh mẽ. Không cảm giác được phong thiên lôi cùng thần ẩm các sát thủ khí tức hẳn đều đã chết ở minh chủ đảo này linh ký bên dưới. Thiên minh cường giả nhìn thấy lâm viêm thi chuyển ra mạnh mẽ linh ký, mặt đầy rung động nói. Bọn họ bây giờ mới hiểu được cái gì gọi là thật thiên tài. Vượt cấp chiến đấu, một chiêu xong chuyện vụ vù, vù. Lúc này trong biển lửa, lâm viêm từng ngụm từng ngụm thở hồn hện. Lần đầu tiên sử dụng Phật nộ hỏa liên tiến hành công gích đối với hắn tiêu hao, nhưng là vô cùng to lớn. Bất kể là linh hồn lực còn là linh khí. Lúc này, lâm viêm đều đã bị chèn ép không còn một mống. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân có một loại thoát lực phụ thông cảm giác. Nếu như không phải là bởi vì trước thời hạn ở trong miệng nhét một viên đan dược. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Phật nổ hỏa liên nổ mạnh công kích, sợ rằng sẽ mình cũng cho ảnh hưởng đến ở bên trong, đồng thời đốt diệt. ta Thành công Lâm viêm mặt đầy mừng rỡ nhìn mình lấy ra biển lửa, hưng phấn nói. Có đảo này linh ký, cho dù là đi đệ tứ trọng thiên, lâm viêm cũng có thể xông vào một lần. Dù sao, ở đệ tứ trọng thiên phía trên có thể là có mạnh hơn cường giả. Nếu là không có thực lực tuyệt đối, đi thứ tư trùng thiên, hiển nhiên chỉ có chịu chết phần. Hô! Ngay sau đó, lâm viêm thở ra một hơi thật dài. Một tay nhắm ngay kia đầy trời biển lửa, sau đó thúc sụp trong cơ thể thiên giai công pháp, cửa thiên phần viêm quyết. Oanh! Một giây ghế tiếp. Kia bao trùm không chung nóng bỏng thiên hỏa. Thoáng cách liền bị lâm viêm bắt đầu điên cuồng thôn phể hấp thu lên bất quá trong chốc lát. Lâm viêm liền đem không trung hỏa diễm hoàn toàn thôn phể hấp thu. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 773 thiên minh lâm viêm, không thể trêu vào. Kia nguyên bao phủ toàn bộ đan thành không trung nóng bỏng thiên hỏa, cũng vào sở khắc này biến mất không còn tâm hơi mất tâm. Lâm viêm trong cơ thể tiêu hao đại lượng linh khí trong nháy mắt khôi phục. Thiên giai công pháp quả nhiên cực kỳ cường hãn, tốt thực lực kinh khủng. Đây chính là thiên giai công pháp sao một lần tính liền đem khổng lồ như vậy biển lửa nuốt trường lấy đơn giản là quá kinh khủng. Thiên minh Lâm Viêm không thể trêu vào. Toàn bộ nhìn Lâm Viêm thi chuyển ra Phật nộ hỏa liên cùng với thiên giai công pháp tu luyện giả. Giờ phút này trên mặt khiếp sợ đều đã khó mà hình dung. Một chiêu này thật là quá mạnh mẽ. Lâm Viêm dùng tử thân siêu cường thực lực khiếp sợ toàn trường. Để cho những thứ kia đan thành quan sát thế lực. Trong lòng còn có đối với lâm viêm thiên minh hạ thủ tâm tư tổ chức. Trong nháy mắt bỏ ý niệm này đi. Trước đáng yêu sinh ra ý tưởng cũng vào giờ khắc này đều bị dập tắt. Ừ, nhìn thấy lâm viêm đại hoạt toàn thắng thiên minh cường giả đều là phát ra một đảo nóng nảy trào dân tiếng hoan hô. Bọn họ nguyên rơi vào hạ phong đối mặt mấy thế lực liên hiệp công dịch đã sắp muốn bại bắt. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, Lâm Viêm xuất hiện, ngăn cơn sóng giữ, hoàn toàn đem đối thủ cho diệt. Thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Cùng lúc đó, hắn cũng được công thi triển ra Phật nộ hỏa liên. Một chiêu này, Lâm Viêm mặc dù là tự nghĩ ra, nhưng cũng không phải bản gốc. Làm một xã hội hiện đại chuyển kiếp tới người, hắn chính là xem qua vô số tiểu thuyết. Phật nộ hỏa liên, dĩ nhiên là học tập vì kia. Chỉ bất quá. Lâm viêm không là rất rõ ràng. Vì sao tiêu diễm sẽ xuất hiện trên thế giới này ngũ trường lão? Đa tả các ngươi đối với ta thiên minh tương trợ. Ta thiên minh nhất định sẽ thật tốt cảm tạ đan tông ăn đức. Giải quyết hết đối thủ sau. Lâm viêm hướng về phía đan tông phái ra trưởng lão cấp cường giả trợ giúp thiên minh. Ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không phải là bởi vì có đan tông ra tay trợ giúp Giờ phút này thiên minh sợ rằng đã bị hoàn toàn diệt Dù sao đối phương cường giả đội hình thực lực Căn không phải là thiên minh có thể sánh vai Lâm minh chủ khách khí Người cùng ta đan tông giao tình tốt lắm Tông chủ đã sớm để cho chúng ta đối với người thiên minh nhiều hơn ủng hộ Đây chỉ là một cách nhất tay mà thôi Đúng vậy Nếu như không phải là lâm minh chủ ở thời khắc mấu chốt cảm thấy, chúng ta cũng sẽ bại Bắc Nói ra thật xấu hổ, cũng không có đến giúp lâm minh chủ quá nhiều. Đối mặt lâm viêm lời nói, đan tông trưởng lão dối giết khách khí nói. Sau đó thiên minh bắt đầu tiếp quản phong lôi tông cùng với một ít thế lực. Để bày tỏ lần này đan tông hết sức ủng hộ, có một cách tông môn tài nguyên trực tiếp chia cho đan tông. Đan Tông cùng trời minh quan hệ cũng là tiến một bước vững chắc. Lui về phía sau thiên minh ở để ngũ trọng thiên gót chân, dĩ nhiên là có thể đứng vững hơn. Lúc này để ngũ trọng thiên trung tầng thiết lực mật hồi chỗ. Thiên minh bây giờ cùng đan Tông giao hảo. Ở để ngũ trọng thiên địa vị dần dần lên cao. Sợ rằng phải không bao lâu liền muốn uy hiếp được chúng ta. Liền phong lôi Tông đều bị diệt cách này lâm viêm thật là một cái kinh khủng gia hỏa Lâm viêm thực lực mạnh mẽ, hay là trước không nên khinh cử vọng động đi. Chỉ cần thiên minh không muốn thử lại đồ phát triển thế lực tóm thâu chúng ta, liền án binh bất động. Rất nhiều thế lực đối với thiên minh cách này mới tới thế lực tắm dễ cũng vô cùng khó chịu. Nhưng là khó chịu thì khó chịu. Bọn họ cũng không dám đem thiên minh như thế nào đây lại không dám đem lâm viêm như thế nào đây bởi vì... Thiên minh lâm viêm... Một chiêu kia trong nháy mắt xếp mấy tên linh tông cấp cường giả thực lực. Đáp oanh đồng toàn bộ đệ ngũ trọng thiên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 774 xanh chấn ngũ trọng thiên chỉ bất quá cân nhắc ngày. Toàn bộ đệ ngũ trọng thiên chính giữa. Cũng lưu truyền liên quan tới lâm viêm thần thoại phổ thông truyền thuyết. Các ngươi nghe nói sao thiên minh minh chủ lâm viêm vượt cấp chiến đấu. Một chiêu trong nháy mắt xếp nhiều cách lục tinh Thất tinh Bát tinh linh tông cường giả đây Ta đi Như vậy treo sao cũng không phải sao Bây giờ thiên minh ở để ngũ trọng thiên thế đầu như mặt trời giữa chưa Cường thỉnh một bút Nghe nói đáp tài chiêu mộ cường giả công chức Do minh chủ lâm viêm tự mình kiểm định Mẹ nhà nó Toàn bộ đệ ngũ trọng thiên cơ hồ mỗi một chỗ đều đang nghị luận thiên minh cùng lâm viêm sự tỉnh. Phố lớn ngõ nhỏ, khách điếm trà lâu, không chỗ bất hữu. Lâm viêm thần thoại trực tiếp lưu truyền đến biên giới vùng. Đệ cửu trọng thiên, bát trọng thiên, thất trọng thiên, lục trọng thiên cũng đối với chuyện này ngửi vào kinh ngạc. Thiên minh những người còn lại khiếp sợ không thôi. Bọn họ mặc dù không có tham dự chiến đấu. Lại biết vậy tất nhiên là một trận kinh thiên đồng địa chiến đấu Mà mỗi lần nghe thấy bọn họ minh chủ lâm viêm anh dũng sử tích thiên minh cường giả cũng vô cùng kích động Đối với bọn họ minh chủ lâm viêm vô cùng sùng bái và kính nể Rất nhiều tu luyện giả càng là gặp thượng lâm viêm một mặt là mục tiêu không ngừng cố gắng phấn đấu Mà lâm viêm người cũng không biết hiện tại hắn đã bị rất nhiều người coi là thần tượng, anh hùng cả đời theo đuổi Địa vị hắn, đang không ngừng lên cao. Nhưng mà, những thứ này lâm viêm người cũng không phải là biết bao để ý. Hắn chỉ muốn trở nên mạnh hơn trở thành kia vô thượng cường giả, sau đó tìm luyện khí tông muốn một câu trả lời hợp lý. Mấy năm phế vật tên cũng chưa hoàn toàn rửa sạch sẽ. Mấy ngày trôi qua thiên minh ở đệ ngũ trọng thiên khai sáng chỗ sở chính. Người quản lý. Đem trương phòng. Lâm Viêm ở trên trời đấu học viện bạn cũ Cho âm điệu qua chương phong thực lực mặc dù không mạnh Nhưng năng lực quản lý nhưng là rất mạnh Bất quá có thiên minh tài nguyên cất nhắc trở nên mạnh mẽ nhưng mà vấn đề thời gian Không nghĩ tới ngươi trẻ tuổi như vậy cũng đã nắm giữ khổng lồ như vậy thế lực thật là tuổi trẻ tài cao a Trần Vận mấy ngày nay ở trên trời minh làm khách nhìn trời minh một phen biết sau Nội tâm nhưng là tràn đầy kinh hãi Mặc dù Lâm Viêm chỉ là một 18 tuổi thiếu niên Nhưng lại làm được rất nhiều trên trăm tuổi người đều làm không được đến sự tình Thiên minh thế lực lại càng không trải rộng toàn bộ ngũ trọng thiên Trở thành hạ tam thiên, trung tam thiên, khổng lồ nhất một thế lực Liên thực lực tổng hợp cường giả số lượng mà thôi Ở hạ tam thiên, trung tam thiên đã ít có có thể cùng trời minh chống lại tồn tại Bất quá, nếu là thật đánh lời nói Lâm viêm thiên minh cũng nhiều lắm là chỉ có thể càn quét đến tầng thứ 6 Bởi vì thiên minh cường giả số lượng mặc dù nhiều đi không có một linh tôn cấp cường giả giữ thể diện Đan tôn tôn chủ nhưng là linh tôn cường giả Đây cũng là tại sao đan tôn có thể ở đệ ngũ trọng thiên chiếm cứ bá chủ vị trí Không phải là rất bình thường sao nghe Trần Vận lời nói Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Đại lục cửu trọng thiên Thiên minh còn không coi là gì sao vật khổng lồ. Xem ra ngươi giá lòng tham lớn a không trách ngươi lại đối với hoàng gia đấu vân học viện cũng không có hứng thú chút nào. Trần Vận có chút kinh ngạc nói, hoàng gia đấu vân học viện có thể là có. Mấy trăm năm truyền thừa, nổi tình cũng là tương đối mạnh mẽ. Nghe nói, hoàng gia đấu vân học viện bên trong cũng phong ấm một loại thiên hỏa cực độ sợ rằng. Cái gì nghe Trần Vận lời nói. Lâm viêm nhất thời cả kinh Ánh mắt đưa mắt nhìn ở trần vận trên người Hỏi là thực sự ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 775 đi thứ tư trùng thiên Tìm thiên hỏa Ta cũng chỉ là nghe nói Bất quá cái này ở đệ tứ trọng thiên Nhất là bên trong học viện Cũng đắt là mọi người đều biết sự tình Trần vận đạo Coi như hoàng gia đấu vân học viện học sinh Nàng nhưng là tự tiến vào Hoàng gia đấu vân học viện chi không lâu sau. Cũng đã nghe được liên quan tới bên trong học viện phong ấm thiên hỏa sự tỉnh. Rất nhiều luyện đan sư. Hỏa thuộc tính tu luyện giả. Cũng muốn có được Hoàng gia đấu vân học viện bên trong thật sự phong ấm thiên hỏa. Từng trần vận càng là tận mắt nhìn thấy một ít cường giả tiến vào học viện tới nói giao dịch. Rất nhiều cường giả là trời hỏa Không tiếc hao phí vô số kim tiền cùng bảo bối Nhưng cuối cùng là hay không bị đổi đi Trần Vận cũng không biết Có biết là cái gì thiên hỏa lâm viêm nhìn Trần Vận hỏi Không biết nhưng mà tin đồn nghe nói mà thôi Trần Vận đạo Lâm viêm cao mày rơi vào trầm tư Nếu như là thiên hỏa lời nói Hoàng gia đấu vân học viện Hắn thật đúng là mau chân đến xem mới được Dù sao Lâm Viêm yêu cầu dựa vào trời hỏa để đề thăng thực lực của chính mình, làm cho mình lớn lên lên cũng chỉ có thiên hỏa, mới có thể để cho Lâm Viêm thực lực, tăng trưởng càng nhanh chóng. Xem ra thứ tư trùng thiên, Hoàng gia đấu vân học viện, ta là không đi không thể. Lâm Viêm đảo, Hoàng gia đấu vân học viện, ngươi đi tuyệt đối sẽ không hối hận. Trần vẫn nhìn Lâm Viêm cười nói, bất quá, chúng ta trước nói chuyện tốt, có thể nhất định phải định đoạt nha. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đổ xuất ra địa tâm thiết, ta khẳng định đem gió này linh cho ngươi. Vậy thì tốt. Hai người nói trò chuyện một hồi, ngay sau đó Lâm Viêm liền chuẩn bị đi để tứ trọng thiên. Trung tam thiên một tầng cuối cùng cũng là đại lộ đến gần khu vực trung tâm. Ở nơi nào cường giả càng nhiều, bảo bối càng nhiều. Linh khí hơn đậm đà Chỉ bất quá hơn hung hiểm Một ngày này Lâm viêm cùng trần vận Còn có lý mộng giao Diệp hiểu hiểu Từ để ngũ trọng thiên đan tông sở trưởng quản không gian thông đạo Đi để tứ trọng thiên Ở trước khi đi Diệp hiểu hiểu thực lực Cũng vừa tăng cấp dễ hơn đến bát tinh linh hoàng cường giả Chúng ta chạy tới Chính dễ dàng chơi đùa hai ngày Sau đó chính là Hoàng gia Đấu Vân học viện thu nhận học sinh khảo hạch. Trần Vận nhìn Lâm Viêm cùng Diệp Hiểu Hiểu còn có Lý Mộng sao nói. Ta bên trong đẩy ngươi môn đi. Trực tiếp tiến vào học viện. Ngược lại thực lực các ngươi cũng đạt tiêu chuẩn. Bên trong đẩy nghe Trần phận lời nói. Lâm Viêm ba người mặt đầy hiếu kỳ nhìn Trần phận Chính là bên trong học viện học viên bên trong đẩy. Yêu cầu sẽ thành thấp một ít. Bất quá đi vào có thể sẽ bị một số người tìm phiền toái. Trần Vận đạo. Chúng ta đây còn là dựa theo quy củ tiến vào học viện đi, ta chỉ nghĩ tưởng cầm ta nghĩ muốn đồ vật. Lâm Viêm đạo. Hoàng gia đấu phân học viện, hắn tối muốn đạt được, không thể nghi ngờ là truyền thuyết kia lưng chừng trời hỏa Về phần xa cách trước Lâm Viêm còn không có bao nhiêu hứng thú nhưng bất kể nói thế nào vậy cũng là một cách để cho người trở nên mạnh mẽ cơ hội. Dù sao, Lâm Viêm du đáng thứ tư hướng ngày sau, liền chuẩn bị đi trung tam thiên Nơi đó mới là tuyệt đối cường giả đất tập trung, một cách cực kỳ khủng bố địa phương Đều có thể ngược lại lấy thực lực các ngươi tiến vào Hoàng gia Đấu phân học viện là khẳng định sự tỉnh Trần vẫn nghe Lâm Viêm lời nói Nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Ở Hoàng gia Đấu Vân học viện mở ra thu nhận học sinh mấy ngày nay Các ngươi trước hết ở tại ta Trần ra đi. Đấu kia liền quấy nhiễu. Không khách khí. Trần vẫn cùng Diệp Hiểu Hiểu cùng với Lý Mộng Giao rất nhanh liền quen thuộc. Các nàng đối với Đệ Tứ Trọng Thiên cũng là tràn đầy hiếu kỳ Dọc theo đường đi Trần vẫn cũng cho lâm viêm ba người vừa nói liên quan tới Đệ Tứ Trọng Thiên sự tỉnh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 776 vượng hoàng thành Trần Gia quán mì. Đại khái cân nhắc giờ, Lâm Viêm mấy người liền từ kia không gian thông đảo chính giữa bay ra rầm rầm. Lưỡng đảo linh khí phe cánh cùng với lưỡng xanh chân đạp hư không cường giả trước sau bay lên trời. Lâm Viêm nhìn chung quanh vô cùng rộng rãi địa khu. Liên tiếp yêu ma sơn mạch. Không cần nghĩ cũng biết. Đây là là đệ tứ trọng thiên một cách địa phương nào đó. Lúc này. Một cách người tu luyện từ không gian thông đảo bên trong bay ra bọn họ rất nhiều người Đều là từ địa phương khác mà có để ngũ trọng thiên Tầng thứ 6 Tất cả mọi người rất xa lạ Một xuất hiện ở đây cách địa phương xa lạ đều là mặt đầy cảnh giác nhìn bốn phía Cùng ta rời đi Trần Phận nhìn lâm viêm mấy người liếc mắt Nói Ngay sau đó nàng thân hình động một cái chân đạp hư không bay thẳng lướt đi đi Lâm viêm ba người theo thật sát ở phía sau, không có chút nào rơi ở phía sau. Bốn người bọn họ, một đường hướng đệ tứ trọng thiên, Phượng Hoàng Thành trần ra bay đi. Phượng Hoàng Thành, là đệ tứ trọng thiên đệ nhất thành trì. Ở Phượng trong Hoàng Thành, tông môn tổ chức vô cùng to lớn. Hơn nữa Hoàng gia đấu vân học viện uy vọng tuyệt đối là đệ tứ trọng thiên cao nhất địa phương. Dầm dầm. Mấy người vừa mới đi đường không bao lâu chỉ nghe thấy từng đảo chiến đấu thanh âm truyền ra Nổ lớn âm thanh truyền khắp không trung Lâm viêm mấy người theo tiếng đi tới Đã nhìn thấy một đám cường giả ở giữa không trung đụng nhau lên không cần để ý Những kiến thức này rất bình thường hiện tượng Trần vẫn nhìn lâm viêm ba người Từ tốn nói Ở đệ tứ trọng thiên Cơ hội là mỗi ngày đều sẽ phát sinh có cường giả cướp đoạt đồ vật sự tình phát sinh. Là bảo bối, mọi người chuyện gì cũng làm cho ra cá lớn nuốt cá bé thế giới mà thực lực vi tôn. Lâm viêm đạo, càng đến cửa trọng thiên trên đại lục phương càng là có thể cảm nhận được loại áp lực này. Trên đại lục phương, một đám cường giả, là bảo bối, không tiếc vi sinh tánh mạng mình. Cũng phải đem mấy thứ cho đoạt vào tay. Đám người này mới thật sự là ngoan nhân Cá lớn nuốt cá bé đạo Lý Cũng ở đây cở trọng thiên đại lục Càng tầng cao địa phương Hiện ra càng thêm lợi hại Đi thôi Trần vẫn kêu một tiếng Tiếp theo sau đó ở phía trước dẫn đường Cùng lâm viêm ba người Cùng hướng xa tộc của chính mình Trần ra bay vút đi Bốn người tốc độ rất nhanh Phá toái hư không Nhưng mà mấy giờ Liên tới đến Đệ Tứ Trọng Thiên Tốt nhất thành trì Phượng Hoàng thành Xa xa Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao còn phải diệt hiểu hiểu đã nhìn thấy một tòa cửa thành lớn bên ngoài Kiến tạo một tòa Phượng Hoàng pho tượng Kia Phượng Hoàng nhìn thập phân thần thánh trên người nhan sắc cũng là hỏa hồng chi sắc Lâm Viêm không biết vì sao hướng về phía Phượng Hoàng có một loại cảm giác thân thiết thấy Cái gọi là dục hỏa phượng hoàng cũng liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Trước mặt chính là phượng hoàng thành Chúng ta trần ra ở phượng hoàng thành khu vực trung tâm một nơi Trần vận nhiên đầu hướng về phía lâm viêm ba người nói Chờ đến nhà chúng ta Ta mời các ngươi ăn chúng ta trần ra đặc biệt sắc mì sợi Đặc biệt sắc mì sợi vừa nghe thấy có ăn Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu ánh mắt thoáng cách đưa mắt nhìn ở trần vận trên mặt Nhà các ngươi hoàn sinh sinh mì sợi sao Lý Phong Hiếu Kỳ hỏi. Ừ. Một điểm nhỏ làm ăn. Chủ yếu là ở toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Cũng chỉ có chúng ta Trần ra có thể chế tạo ra như vậy mì sợi. Trần vẫn tử tốn nói. Vậy các ngươi ra vắt mì này khẳng định bán rất đắt. Lâm Viêm Đạo. Độc nhất vô nhị đồ vật tất nhiên là thập phân đắt tiền. Thật ra thì cũng còn tốt đi. Ở phượng Hoàng Thành. Chú ta trần ra mì sợi. Còn có chút xanh tiếng. Mỗi ngày ship hàng ăn thịt người thật nhiều. Bất quá chúng ta đều là hạn chế bán. Một tô mì cái. 500 tiền vàng. Phốc, nghe Trần Vận lời nói. Lâm viêm nhất thời không nhìn được một cái lão huyết từ trong miệng phun ra một tô mì cách 500 tiền vàng. Đặc biệt sao? Có phải hay không quá mức đắt tiền một chút liền giá tiền này? Đơn giản là lời nhiều. Thật đúng là đắt, bất quá cũng còn khá, chúng ta ăn nổi. Lâm viêm cười nói. Nói gì vậy nếu đến, vậy khẳng định là ta mời khách. Trần vẫn mặt đầy không vui nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta hẹp hỏi có được hay không các ngươi hai ngày này ở phượng hoàng thành chi tiêu. Ta cho các ngươi bao đều có thể. Đùa. Đừng để ý. Bao chúc ta chi tiêu hay lại là coi là. Bất quá ngươi trần ra mì sợi. Chúng ta nhất định là muốn nếm thử một chút. Lâm viêm đảo. Ngay sau đó, bốn người bay vút tiến vào phượng hoàng thành chính giữa. Bên trong thành, phi thường náo nhiệt công chức đông đảo. Nhất là trần ra quán mì bên ngoài, giờ phút này càng là ship hàng hàng dài đội ngũ. Một đám người chờ ở bên ngoài ăn mì đâu rồi, không vui thúc giục. Có thể hay không nhanh lên một chút à ta ship hàng đều đã ship hàng nửa giờ. Chính là ai nhìn thấy chúng ta nhiều người có thể hay không động tác nhanh lên một chút à nhanh nhẹn điểm à. Một đám muốn ăn trần da mì sợi người ở bên ngoài không ngừng thúc giục. Bất quá. Cũng nhưng vào lúc này. Trần da mì sợi ông chủ. Hướng về phía chúng người lớn tiếng nói. Các vị. Vô cùng xin lỗi. Hôm nay mì sợi đã toàn bộ bán sạch. Muốn ăn. Xin ngày mai đến sớm. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ đường phố đều là một trận tiếng huyên náo thanh âm. Vô số muốn ăn trần ra mì sợi người, phát ra thập phân không thoải mái thanh âm. Ta tào lại bán xong. Thế nào ngày ngày cũng bán xong đặc biệt sao? Lão tử ship hàng 1 giờ, thậm chí ngay cả nhất căn mì sợi cũng không có nhìn thấy. Mẹ nhà nó, ta vừa mới ship hàng đến trước mặt Lập tức là ta, ngươi lại bây giờ nói cho ta biết bán xong. Có thể hay không làm nhiều một chút à thế nào mỗi ngày đều bán xong à. Trên đường phố. Trần ra quán mì ngoài cửa. Vỗ hàng dài không có mua được mì sởi tu luyện giả. Phát ra bất mãn hết sức thanh âm. Trong bọn họ tâm cách đó ta tào. Rất nhiều người sáng sớm sẽ tới xếp hàng ăn, Mì. Kết quả, lại là bây giờ bộ ráng này thật là có đủ để cho người ta tào. Chư vị, mì sợi xác thực đã bán xong, xin ngày mai trở lại đi. Trần gia quản lý quán mì tu luyện giả, hướng về phía chúng người lớn tiếng nói. Coi là, sáng sớm ngày mai điểm tới đi, thật là không nói gì. Đúng vậy, lại bán xong, ngày ngày cũng bán xong, muốn ăn một tô mì cái, có khó khăn như vậy sao? Sau đó... Rất nhiều người thất vọng rời đi Bọn họ tới nơi này Chỉ là muốn ăn một tô mì cái a Một chén trần da đặc thù mì sợi Xếp hàng người Đã có một nửa là một hai tháng Cũng không có ăn trần da mì sợi chủ Trong bọn họ tâm đối với trần da mì sợi Vậy kêu là một cái hướng tới A Xem ra các ngươi trần da mì sợi 500 tiền vàng thật đúng là không mắc Lâm Viêm nhìn thấy phía dưới trần da quán mì trước tình huống khẽ cười nói, liền người này khí, không bán 5.000 kim tệ một chén đơn giản là lãng phí, nếu là đặt ở lâm viêm lúc trước cái thế giới kia, tuyệt đối là lời nhiều A gia tộc mở quán mì, chỉ là muốn đem cửa này đặc biệt sắc cho truyền thừa tiếp mà thôi, thật ra thì cũng không phải là là kiếm tiền. Trần vẫn khẽ cười nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 777 quốc ra ngoài trước mặt chính là ta gia tục. Các ngươi có cần gì? Cứ nói với ta. Ta nhất định tận lực thỏa mãn các ngươi. Vừa nói Trần Vận dẫn đầu bắt đầu chậm rãi hạ xuống thân hình. Nhưng mà một trong trước mắt bốn người liền tới đến Trần gia gia tục phía ngoài cửa chính. Lâm Viêm nhìn kỹ liếc mắt Trần gia gia tục trạc viện. Không thể không nói. Đây là một cái thập phân khí phái Tràng nghiêm To đại trạch viện Gia tộc này sân So với cổ trọng thiên Thanh dương trấn nhỏ Lâm ra trạch viện Tuyệt đối là lớn hơn không biết bao nhiêu lần tiểu thư Người xem như tới Ngay tại trần vận vừa mới hàng thân hình rơi xuống Trần ra quản ra chính giữa từ trần ra bên trong trạch viện đi ra trần ra quản ra trên mặt Lộ ra thập phân nóng này Giống như là xảy ra chuyện lớn gì tình Thế nào Trần Thúc Xảy ra chuyện gì sao Trần vẫn nhìn thấy Trần Quản ra trên mặt nóng này chi sắc Sắc mặt ngưng Trọng nói Tán loạn tông đã bắt đầu muốn đối với chúng ta Trần gia đồng thủ Bây giờ đã tại tù họp cường giả Tục trưởng cùng các vị trưởng lão cũng ở sẽ chờ ngươi đến đây Trần Quản ra mặt đầy ngưng chỏng nói Ngươi đuổi mau vào đi thôi Được Nghe Trần Quản gia lời nói, Trần Vận lập tức vọt vào. Sau đó để cho Trần Quản gia chăm sóc lâm viêm ba người. Lâm viêm ba người đi vào Trần gia, từ bên trong thưởng thức Trần gia, không thể không khen gia tộc này khổng lồ. So với tiêu gia, cách này Trần gia lực lượng hiển nhiên mạnh mẽ hơn. Xem ra, đại lục càng đi lên, gia tộc thế lực cũng là càng không thể coi thường A. Diệp Hiểu Hiểu nhìn Trần gia cường đại, không khỏi kinh ngạc nói. Lúc trước ta cảm thấy chúng ta lý gia đã rất không tồi Ở thanh dương trấn trên mặt gia tộc tranh đấu Cũng là phi thường kinh người Lý mộng giao hữu cảm nhi phát Nhưng là bây giờ Ta đột nhiên cảm thấy cái thế giới này Rất lớn So với chúng ta trong tương tưởng cũng phải lớn hơn Thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân A Ba người ở trần quản gia dưới sự hướng dẫn Ở Trần Gia trạc viện bên trong Đi lang thang lên nhìn Trần Gia bên trong trạc viện hết thảy trang sức Lâm Viêm cùng Diệp Hiểu Hiểu cùng với Lý Mộng Dao đều không khỏi cảm thấy vẻ khiếp sợ Các ngươi là ngay tại Lâm Viêm ba người đi lang thang thời điểm Trần Quản Gia mới vừa rời đi lúc Một người đàn ông đi tới Lâm Viêm ba người trước mặt Hắn hai mắt khó chịu nhìn Lâm Viêm Quát lên Chúng ta trần ra há lại là các ngươi muốn tới thì tới các ngươi là ai à cút nhanh lên đi ra ngoài. Ngươi, nhìn đối phương kia thái độ phách lối, diệp hiểu hiểu cùng lý mộng giao nhất thời sẽ không thoải mái. Lâm viêm liền vội vàng ngăn lại hai nàng. Nhìn lên trước mặt mười phần phách lối nam tử. Mắt lạnh hỏi ngươi nói cái gì ta cho các ngươi biến. Nơi này là chúng ta trần ra địa phương. Không phải là các ngươi tùy tiện là có thể tới. Hoành đàn ông kia lời nói vừa mới nói xong, Lý Phong chính là một quyền hung hăng nện ở nam tử trên mặt. Nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Đàn ông kia cả người trực tiếp giống như viên đạn Đại bác như thế bay rớt ra ngoài. Oanh! Cũng cũng ngay lúc đó, nam tử toàn thân linh khí phun trào mà ra. Một cổ màu đen khí tức bao trùm toàn thân. Hắc thủy linh khí lâm viêm hơi sưởng sờ. Không nghĩ tới người đàn ông này linh khí. Lại như vậy tà tính. Không trách như thế không có lễ phép. Đạp ngựa, ngươi lại dám đánh ta, lão tử đòi mạng ngươi. Nam tử chợt quát một tiếng. Một cước hung hăng giấm trên mặt đất. Ổn định chính mình thân hình. Bắn ra. Cả người hướng lâm viêm sông qua ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 778 cửu tinh linh hoàng. Tiện tay để ném tay phải hắn nắm chặt thành quyền Trong quả đấm Hắt thủy thuộc tính linh khí điên cuồng ngưng tụ Thô trọng quả đấm trực tiếp hướng về phía lâm viêm mặt cuồng đập tới Lâm viêm nhìn đối diện công tới nam tử Nhích miệng lên vẻ khinh thường độ cong Ngay sau đó lâm viêm tay phải chậm rãi nâng lên Một tay nắm lấy nam tử quả đấm Nhất thời phát ra một đảo tiếng vang trầm chầm Hoành hai người quyền trưởng đụng nhau Một vòng gợn sóng năng lượng ca, hơi to a, cơ, hơi tán ra. Trần ra trong nội viện lá cây, nhất thời bay xuống vô số. Làm sao có thể nhìn thấy lâm viêm lại tiếp quả đấm mình, nam tử trên mặt văn lúc lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Chính là cổ tinh linh hoàng. Là ai cho ngươi dũng khí đến tìm chuyện lâm viêm nắm nam tử quả đấm. Trên mặt tràn đầy trâm trọc chi sắc. Như vậy thực lực ở trước mặt hắn. Hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ngươi tìm chết. Nghe lâm viêm lời dễ cợt. Nam tử nhất thời dẫn tím mặt. Một giây ghế tiếp. Toàn thân hắn cổ tinh linh hoàng lực lượng. Trong nháy mắt toàn bộ cuồn cuộn ra huyền dai cao cấp linh ghĩ. hắc thủy mạn đà la. Ngay sau đó chỉ nghe nam tử một tiếng quát lên. Một chiêu huyền dai cao cấp linh ghĩ. hắc thủy mạn đà la bị hắn thi chuyển ra rầm rầm. To lớn màu đen thủy thuộc tính linh khí. Trong nháy mắt tịch cuốn lại. Sau đó đem lâm viêm hoàn toàn bọc lên chết đi. Ha ha ha. Nam tử nhìn thấy bị chính mình linh khí trúng một kêu lâm viêm, lên tiếng điên cuồng cười lớn. Nhưng mà, ngay tại hắn nộ cười trên mặt vừa mới nổi lên sau. Một xây ghế tiếp, Nam tử gương mặt biểu tình chính là cứng đờ. Hắn tràn đầy kinh hãi nhìn mình toàn lực thi triển ra huyền dai cao cấp linh kỹ. Thủy mạn đà la. Ở lâm viêm trước mặt. Gắn gượng bị xé vỡ thành hai mảnh. Ngay sau đó, một đoàn nóng bỏng hỏa diễm từ kia hắc thủy mạn đà la chính giữa cuồn cuộn mà ra. Oanh. lãnh đàm màu đỏ thiên hỏa, phóng lên cao. quanh mình nhiệt độ, tăng vọt. Phủ cận cây cối hoa cỏ trong nháy mắt toàn bộ bị đốt diệt thành hư vô. Lâm Viêm một thân hỏa diễm bọc, lãnh đảm màu đỏ linh khí khôi giáp, đem cá biệt vị trí hoàn mỹ bảo vệ lại một tên cửa tinh linh hoàn toàn lực thi triển ra huyền dai cao cấp linh khí. Ở Lâm Viêm trước mặt, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Linh khí khôi giáp, Linh. Linh tông cường giả, nhìn thấy Lâm Viêm trên người linh khí khôi giáp, nam tử trong nháy mắt liền khiếp sợ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lại sẽ gặp phải mạnh mẽ như vậy ra hỏa Mới vừa rồi, hoàn toàn không có thấy rõ ràng lâm viêm thực lực Mới đưa đến hắn giờ phút này kinh hãi Bây giờ mới phản ứng được sao lâm viêm kinh miệt nhìn lên trước mặt nam tử Nói bất quá đã trễ, oanh Nói xong, lâm viêm trong cơ thể thiên hỏa nhất thời một trận cuồn cuộn Chợt, ngày đó hỏa táng làm một chỉ bàn tay to lớn Sau đó bắt nam tử, đem hung hăng ném ném ra À, đàn ông kia trong miệng phát ra một đảo kinh hoàng thống khổ tiếng kêu thảm thiết Toàn thân đều bị lâm viêm thật sự thả ra ngoài thiên hỏa đốt thương Trần Phách bị ném ra Ta đi, ai như vậy treo không nhận biết người, là ai mời tới khách nhân sao châu như vậy bút sao Cũng liền đồng thời Trần Sa không ít thanh niên đồng lứa nghe chiến đấu âu thanh âm chạy tới Đúng lúc nhìn thấy Lâm Viêm trực tiếp đem Trần Phách ném ra một màn. Trên mặt bọn họ tràn đầy kinh hãi chi sắc. Cở kinh linh hoàng. Tiện tay ném ra ngoài. Đây cũng quá cường chứ bất quá. Trong mọi người tâm nhưng là một trần hạ dẫn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 779 danh truyền tứ trọng thiên. Trần Gia Linh tôn cường giả bọn họ bình thường cũng không ít bị Trần Phách lấn áp. Vẫn đối với Trần Phách vô cùng khó chịu Nhưng bởi vì thực lực quan hệ Lại nhưng mà giận mà không dám nói Giờ phút này nhìn thấy Trần Phách bị người giáo hấn Mặc dù là không nhận biết người Nhưng bọn họ nổi tâm Như cũ cao hứng vô cùng Mấy vị các ngươi là một người thanh niên Lễ phép đi tới dò hỏi Lâm Viêm Lâm Viêm tử tốn nói Trần vẫn là bằng hữu của chúng ta Nguyên lai like là Trần Đại Tiểu Thư bằng hữu Không trách bất phàm như thế. Mau mau mời, ta mang bọn ngươi đi chung quanh một chút. Chờ một chút. Ngươi mới vừa nói ngươi tên gì Lâm Viêm ngươi là ở đệ ngũ trọng thiên đạc được luyện đan đại hội hàng nhất cách đó Lâm Viêm sao đột nhiên. Trần gia thanh niên đồng lứa kịp phản ứng. Mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. May mắn mà thôi. Lâm Viêm khiêm tốn cười cười. Hắn không nghĩ tới chính mình xanh tiếng. Lại nhưng đã truyền tới đệ tứ trọng thiên Xem ra muốn ở đệ tứ trọng thiên khiêm tốn làm việc kia là không có khả năng Bởi vì để ngũ trọng thiên luyện đan đại hội Hàm kim lượng nhưng là tương đối cao Lấy được hạng nhất đã đã nói rõ hắn phi phàm thực lực Thần tượng A không nghĩ tới ngươi lại tới chúng ta trần ra Có thể hay không nói cho chúng ta một chút Ngươi là như thế nào đạt được hạng nhất chính phải chính phải thoáng cái Trần ra thế hệ thanh niên. Đều là đem lâm viêm đoàn đoàn bao vây lên bọn họ cũng sớm đã đối với lâm viêm đại danh kính nể đã lâu. Bây giờ có thể thấy được lâm viêm người tuyệt đối là bọn họ vinh hạnh. Lâm viêm ba người cùng trần ra thế hệ thanh niên nói trò chuyện thập phân khoái trá. Đại khái chừng nửa canh giờ. Trần vẫn sắc mặt có chút nặng nề đi qua mặc dù nàng đã che giấu rất tốt. Nhưng như cũ có thể nhìn ra được. Có chuyện. Lâm Viêm, ta theo phủ thân ta nói, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, chúng ta có thể lập tức đổi với ngươi phong linh, chúng ta trần ra gặp phải điểm nguy hiểm, ta cần phải lập tức thôn phể phong linh tới tăng thực lực lên. Trần vẫn mặt đầy ngưng trọng nhìn Lâm Viêm, nói, có thể, Lâm Viêm không có nói gì nhiều trực tiếp một chút gật đầu, ngay sau đó, Lâm Viêm... Lý Mộng Giao còn có dịp hiểu hiểu ba người đi theo Trần Vận hướng Trần Gia Đại Sảnh đi tới. Trong Đại Sảnh, chủ nhà họ Trần, Trần Trường Vân, một tên linh tôn cấp cường giả, ngồi ở Trần Gia Đại Sảnh thủ tỏa phía trên. Chờ đợi Lâm Viêm. Phụ thân, Lâm Viêm nguyện ý theo chúng ta trao đổi. Trần Vận hướng về phía thủ tỏa thượng Trần Trường Vân cung dính la lên. Trần Trường Vân ánh mắt rơi vào Lâm Viêm trên người. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Nói. Đã sớm nghe ngươi danh thiên tài. Bây giờ vừa thấy. Quả nhiên danh bất thư truyền à. Còn nhỏ tuổi. Lại nhưng đã nắm giữ tứ tinh linh tông thực lực. Thật ở thiên phú gì bầm à. Trần tục trưởng quá khen ta cũng chẳng qua là vận khí tốt một chút mà thôi. Lâm viêm khiêm tốn nói. Mau mời ngồi đi. Trần trường vân chăm sóc lâm viêm ba người nhập tỏa. Ngay sau đó tiếp tục nói Nghe nữ nhi của ta nói Ngươi thu phục một phong linh Nghĩ tưởng trao đổi địa tâm thiết Thật là chỉ cần trần tộc trưởng nguyện ý xuất ra ta nghĩ muốn đồ vật Gió này linh Ta liền cho các ngươi Lâm viêm đảo Lâm viêm đảo Được, lâm viêm tiểu hữu thống khoái ta đây cũng không nói nhảm Nghe lâm viêm lời nói Trần Trường Vân lập tức tự chính mình không gian nạp giới chính giữa. Xuất ra một khối đen nhánh lại phú có sáng bóng. Hơn nữa trong đó còn hàm chứa vô cùng hùng hậu kim loại tính linh khí cục sắt. cục sắt cũng không phải là rất lớn, cũng liền một cuộc gạch lớn nhỏ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 780 giao dịch đạt được địa tâm thiết. Đây chính là lâm viêm tiểu hấu nghĩ tưởng muốn cái gì. Địa tâm thiết. Là ta nhiều năm trước Từ một nơi địa hạ bí cảnh chính giữa được Lấy được không dễ à Trần Trường Vân vừa nói cầm trong tay cục gạt lớn nhỏ địa tâm thiết Ném cho lâm viêm Lâm viêm nhận lấy khối kia nước sơn màu đen phát ra hắc quang địa tâm thiết Chạm tay một cổ lạnh như băng cảm giác Mặc dù chỉ có cục gạt lớn nhỏ lại có nặng ngàn cân đo Trình độ cứng cáp càng thì không cần nói Bất quá bởi vì là dưới đất mọc ra Cho nên đất này tâm thiết chính giữa Lại bổ sung thêm dày đặc âm khí Âm khí đối với Lâm Viêm Cách này hỏa thuộc tính tu luyện giả mà nói Là không có có tác dụng Cho nên ở tinh luyện trong quá trình Còn phải đem cho bỏ đi mới được Đúng là địa tâm thiết Năm này phần hẳn đã vượt qua trăm năm Rất không tồi Lâm Viêm một phen sau khi kiểm tra thưởng thức nói Giao dịch này làm, đây là Cấm Phong Bình, bên trong chứa chính là Hắc Ám Phong linh. Lâm Viêm từ không gian tháp chính giữa xuất ra một cái bình trực tiếp ném cho Trần Trường Vân. Trần Trường Vân nhận lấy trai, cho dù không mở ra, cũng có thể cảm giác bên trong bình vẻ này sẽ hết thảy phong chi lực đo. Lâm Viêm tiểu hữu thõm khoái như vậy, để cho ta Trần Mố người sao được đây Trần Trường Vân mặt đầy cảm kích nhìn Lâm Viêm nói, Mặc dù đất này tâm thiết cũng là đắt tiền vật, nhưng so với phong linh, Hiển nhiên còn chưa đủ. Lâm Viêm tiểu hữu ngươi còn có yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần ta Trần Trường Vân có thể thỏa mãn ngươi, tuyệt đối sẽ không hẹp hỏi. Nghe Trần Trường Vân lời nói, Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nếu Trần Tộc Trưởng nói như vậy, ta đây còn thật sự thiếu một vật. Lâm Viêm tiểu hấu cứ nói đừng ngại. Trần Trường Vân đảo. Ngã xuống kim hoa. Lâm Viêm tử tốn nói. Ngã xuống kim hoa Trần Trường Vân nghe vậy chân mày nhất thời nhú một cái. Hồi lâu đi qua. Hắn thập phân ái náy hướng về phía Lâm Viêm nói. Ngã xuống kim hoa loại vật này. Cực kỳ đắt tiền. Ta trần ra quả thực không cầm ra toàn bộ đệ tứ trọng thiên. Sợ là cũng chỉ có một người trên tay có. Ai Lâm Viêm nghe một chút, nhất thời mặt đầy hiếu kỳ nhìn Trần Trường Vân hỏi Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão Vừa mới tấn thăng bát phẩm luyện đan sư Nghe hắn mấy năm trước Đã từng một gốc ngã xuống kim hoa Có lẽ ngươi có thể đi trong tay hắn thử một chút Trần Trường Vân nhìn Lâm Viêm nói Bát phẩm luyện đan sư Lâm Viêm hơi sưởng sờ Cách này phẩm dai cũng không thấp a Luyện đan sư đến thất phẩm sau còn muốn tưởng đột phá, nhưng là cực kỳ mệt chuyện khó. Rất nhiều luyện đan sư ở tấn thăng trở thành thất phẩm luyện đan sư sau. Còn muốn tấn thăng đến bát phẩm, hao hết cả đời cố gắng cũng chưa thành công. Một tên bát phẩm luyện đan sư. Địa vị. Thực lực. Phân lượng. Tuyệt đối là vượt xa khỏi một tên thất phẩm luyện đan sư. Bởi vì đây tuyệt đối là hai khái niệm. Ừ. Đã là mấy năm trước sự tình. Kia ngã xuống kim hoa cứu lại có còn hay không tồn tại. Ta đây thì sẽ không thể chắc chắn. Trần Trường Vân nhìn Lâm Viêm, ấy náy nói, Lâm Viêm tiểu hữu, ngươi chính là nói một cách khác điều kiện đi. Nếu Trần Tục Trường không có ngã xuống kim hoa, coi như đi. Lâm Viêm đảo. Trần Trường Vân hơi sưởng sờ, không nghĩ tới Lâm Viêm thống khoái như vậy. Hắn mặt đầy chân thành nhìn Lâm Viêm. Nói, ta đây trần mối người lúc đó thiếu lâm viêm tiểu hữu một cách an hội Lui về phía sau lâm viêm tiểu hữu nếu là có cần gì ta hỗ trợ Ta nhất định hết sức giúp đỡ Được, một cách linh tôn cường giả an hội, lâm viêm cũng không có cử tuyệt Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 781 cũng cút ngay cho ta đối với hắn mà nói Lui về phía sau có thể là có rất nhiều chỗ tốt Dù sao, đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Phía sau càng nhiều cường giả ủng hộ, là có thể sống đến mức tốt hơn. Nghe tiểu nữ nói. Các ngươi phải đi Hoàng gia Đấu Vân học viện. Ghi danh thời gian còn có mấy ngày. Không bằng mấy ngày nay liền ở lại trong nhà của chúng ta làm khách đi. Trần Trường Vân nhìn lâm viêm ba người nói. Bất quá tiểu nữ cần phải lập tức phải chiếm đoạt phong linh. Cho nên khoảng thời gian này, tiểu nữ thì sẽ không thể đi cùng mấy vị ở phượng Hoàng Thành chơi đùa Các ngươi nếu là có cần gì lời nói, mặc dù cho Trần quản gia nói, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn mấy vị nhu cầu Phụ thân, không phải là ngươi thôn phể Phong Linh sao nghe Trần Trường Vân lời nói, Trần Vận sắc mặt nhất thời trầm xuống Phong Linh đối với một cái phong thuộc tính tu luyện giả mà nói, đây chính là vô cùng trọng yếu Lấy được phong linh nhất định chính là như hổ thêm cánh Thực lực sẽ trở thành lần lật phòng trở nên mạnh hơn Ta đắt lão, võ đài luôn là sẽ cho các ngươi người tuổi trẻ Trần Trường Vân nhìn Trần Vận Vẻ mặt thành thật nói Gió này linh nếu ngươi có thể tương kỳ luyện hóa hấp thu lời nói Đối với thực lực ngươi có trợ giúp rất lớn Đối với chúng ta trần ra Cũng là một chuyện tốt Nhưng là phổ thân Cứ quyết định như vậy đi. Ta sẽ trở giúp ngươi đem thu phục phong linh. Trần ra hy vọng. Liền gửi gắm ở trên thân thể ngươi. Trần Trường Vân nhìn Trần Vận nói. Ngươi vũ khí. Cũng đã đang luyện chế chính giữa. Chờ ngươi xuất quan. chúng ta Trần ra. Sẽ để cho tán loạn tông biết. chúng ta Trần ra. Cũng không phải là dễ trêu Nghe thấy cha mình lời nói. Trần Vận mặt đầy ngưng trọng chi sắc. Toàn bộ Trần Gia hy vọng cũng gửi gắm ở trên người nàng. Trần vẫn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải thành công hấp thu phong linh. Đem thực lực của chính mình tăng lên bảo vệ Trần Gia. Bởi vì bây giờ Trần Gia cùng tán loạn tông đã thủy hỏa bất dung. Lúc nào cũng có thể bùng nổ đại chiến tán loạn tông đã tải âm thầm tụ họp nhân thủ. Nếu là Trần Gia không sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng lời nói. Bị tán loạn tông cho diệt. Coi như vĩnh còn lâu mới có được ngày vương mình. Sau đó, Trần Vận liền bắt đầu bế quan. Lâm Viêm cho Trần Vận nói qua một ít liên quan tới thu phục phong linh biện Pháp, sau đó ở Trần Gia ngủ lại làm khách. Ngày thứ hai, Lâm Viêm mang theo Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu ở phượng Hoàng Thành đi lang thang lên vừa đi. Bọn họ còn vừa nói liên quan tới Trần Gia mì sởi sự tỉnh. Sáng sớm hôm nay bọn họ đều ăn một chén. Cuối cùng không thể không khen ngợi. Trần ra mì sợi. Mùi vị đó là ăn ngon thật. Giờ phút này, phượng hoàng thành trên đường phố. Ba người đi lang thang thưởng thức phồn hoa phượng hoàng thành đường phố. Đây là bọn hắn ba người gặp qua phồn hoa nhất đường phố, không ai sánh bằng. Tránh ra toàn bộ tránh ra. Ngay tại lâm viêm ba người đi lang thang thời điểm, phía trước đột nhiên truyền ra một đảo quát lên âm thanh. Ngay sau đó, một đội nhân mã mở đường, cưới tất cả yêu ma thú. Làm mở đường tiên phong đem trên đường phố người toàn bộ xua đuổi đến một bên. Yêu ma thú đội ngũ mười đầu, phía trên cưới 10 người tu luyện. Lại phía sau chính là một con hơn hung hãn yêu ma thú. Phía trên ngồi một cái tuổi tác ước chừng 25 tuổi khoảng chừng thanh niên nam tử. Lại phía sau, lại vừa là mười đầu yêu ma thú bảo vệ phía sau. Giống vậy có 10 người tu luyện ngồi ở yêu ma thú trên lưng. Cũng cút ngay cho ta, không muốn cản trở thiếu xa của chúng ta đường. Mở đường tu luyện giả mặt đầy phách lối lớn tiếng quát. Trên đường phố đám người, nhất thời dối giết mau tránh ra, nào dám làm nhiều phân nửa dừng lại. Trong nháy mắt, nguyên chật trội vô cùng đường phố. Trở nên rộng rãi lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 782 ta nói mỗi người tất cả mọi người đều bị dọa đến giúp lại hai bên đường phố. Mặt đầy sợ hãi nhìn chi đội ngũ này. Lâm viêm ba người còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy trên đường phố người đã toàn bộ vọt đến hai bên đi. Động tác kia cùng tốc độ thật giống như hết sức quen thuộc như thế, Hiển nhiên như vậy sự tình ở phượng Hoàng Thành chính giữa cũng không chỉ một lần phát sinh. Trước mặt, các ngươi muốn chết sao còn không mau cút cho lão tử mở. Không nhìn thấy thiếu da của chúng ta tới sao dám ngăn cản thiếu da của chúng ta đường. Thì không muốn sống mà cũng cũng ngay lúc đó. Mở đường một người tu luyện. Mặt đầy tức sẵn hướng về phía lâm viêm ba người quát lên. Trên đường phố toàn bộ người cũng mau tránh ra. Duy chỉ có lâm viêm ba người còn đứng ở trên đường phố ương Vừa vẫn đưa bọn họ đường đi Cho ngăn trở xuống nhưng lâm viêm ba người không có chút nào sợ hãi Càng không có nửa điểm sợ hãi Bọn họ nhìn lên trước mặt yêu ma thú đội ngũ Trong mắt cũng lộ ra một vẻ khinh thường Đối với loại phách lối này ngang ngược đồ Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu có thể là phi thường ghép Lâm viêm tự nhiên cũng là thấy quá nhiều Đồng thời cũng hành hung qua vô số như vậy ra hỏa Đạp ngựa không nghe thấy thật sao còn không cút cho lão tử chứng Nhìn thấy lâm viêm ba người không phản ứng chút nào Mở đường người tu luyện kia vơ múa lên trong tay trường tiên Hung hăng hướng về phía lâm viêm quất tới Linh vương cấp thực lực trong nháy mắt triển lộ mà ra Quanh một đoàn nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt lên Lâm Viêm một tay phất lên trực tiếp đem tên đàn ông ghi trường tiên cho đốt cháy thành cho bụi. Mở đường tu luyện giả nhất thời cả kinh kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Lâm Viêm tay cầm thiên hỏa tản ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ. Thoáng cái, liền đưa tới tên kia thiếu gia sự chú ý. Phượng Hoàng Thành, hoát gia đại thiếu gia, hoát long. Sinh tính, phong lưu tham lam mỹ sắc ở Phượng Hoàng Thành, nhưng là nổi danh hoa hoa công tử ca. Trong ngày thường ngang ngược càn rỡ cực kỳ phách lối. Khi dễ bá nữ, là thường có chuyện. Bị vô số người ghi hận, Lại không ai dám động một vị công tử ca thiếu ra. Thiên phú cũng không yếu tuổi còn trẻ, Đã có tương đối thực lực bất phàm. Ở phượng Hoàng Thành cũng là gọi là thiên tài người. Hơn nữa hắn hoát xa ở phượng Hoàng Thành địa vị, Thì càng thêm không dám có người cùng đối kháng. Lúc này, Hoác Long cảm nhận được trong không khí nóng bỏng nhiệt độ, ánh mắt đông lại một cái, rơi vào lâm viêm trên người. Nhưng hắn ánh mắt, nhưng mà tử lâm viêm trong tay thiên hỏa chợt lói lên. Một giây ghế tiếp, liền đem ánh mắt rơi vào Mỹ lệ lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu trên người. Mỹ thật đẹp. Hoác Long một sắc mơ. À. T. Mơ. Y. Mơ. Y. Dáng vẻ nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Phô miệng phô lưới nuốt mấy hớp nước miếng. Hắn liếc mắt một liền thấy thượng Lâm Phiêm bên người hai cách đại mỹ nữ. Trong lòng đã nghĩ xong. Như thế nào cùng Lý Mộng Giao còn có Diệp Hiểu Hiểu chơi đùa ba người trò chơi. Còn không mau cút ngay, chúng ta tức giận. Mở đường tu luyện giả nhìn thấy thiếu ra bọn họ ánh mắt rơi vào Lâm Viêm ba trên người nổi giận mắng. Ba một xây ghế tiếp. Hoác Long chính là một cái tát hung hăng quất vào người tu luyện kia trên mặt. Quát lên. Có hay không lễ phép cút ngay cho ta. Ngay sau đó. Hoác Long tử chính mình ngồi ngũ dai ma thú trên lưng đi xuống. Từng bước từng bước hướng lâm phiêm ba người đi tới. Trên mặt hắn đóng nụ cười. Nhìn Lý Mộng dao cùng Diệp hiểu hiểu. Nói. Các ngươi khỏi Ta gọi là Hoác Long. Là Hoác gia đại thiếu gia. Có thể ở trong biển người minh mông này gặp nhau. Là chúng ta duyên phận. Không bằng đến ta hoát ra ngồi xuống như thế nào tê hoát long vừa nói xong. Toàn trường tất cả mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đi hoát ra ngồi xuống. Điều này có ý vì gì kẻ ngu đều biết. Đi vào dễ dàng. Có thể đi ra liền khó khăn. Chỉ cần là ở phượng hoàng thành đợi qua mấy ngày người kia đều biết. Hoác Long là một cái dạng gì người Thấy mỹ nữ tuyệt đối là nghĩ hết tất cả biện pháp Đem cho thu vào tay Sau đó dĩ nhiên chính là hắc hưu hắc hưu lúc này Hoác Long mời Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đi nhà hắn Lộ vẻ lại chính là muốn đem hai người làm Ai với ngươi hữu duyên phần các nàng đã là nữ nhân ta Với ngươi không có nửa điểm duyên phận Lâm Viêm nhìn Hoác Long không chút khách khí nói Đối với cái này loại tham độ Mỹ sắc đầy đầu chỉ có những chuyện kia ra hỏa. Lâm Viêm vẫn luôn vô cùng khinh thường, hơn nữa thập phân xem thường. Ngươi là cái thá gì đây là ngươi có thể nói coi là sao ta với ngươi bên người hai người Mỹ nữ này nói chuyện. Ngươi cút sang một bên cho ta. Nghe Lâm Viêm lời nói, hoác long nhất thời không vui mắng. Lâm Viêm sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như kim đâm rơi vào bỗng nhiên trên thân rồng. Ngươi đây là coi là tại tìm chết sao ngay sau đó, lạnh giá lời nói từ Lâm Viêm trong miệng thoát ra khỏi. Hoác Long nghe một chút, sắc mặt lập tức đọng lại, giống như nghe được chuyện cười lớn như thế nhìn Lâm Viêm. Ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa ta nói mỗi ngươi. Lâm Viêm trực tiếp dẫn hướng về phía Hoác Long. Ngươi đạp ngựa tìm chết, biết ta là ai không dám nói chuyện với ta như vậy. Hoác Long thoáng cách liền giận Lật tay chính là một trưởng hung hăng hướng về phía Lâm Viêm đánh tới. Ở phượng Hoàng Thành còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Lâm Viêm tuyệt đối là người thứ nhất. Hắn há lại có thể chịu được như vậy sỉ nhục trong lòng sát ý dâng lên, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Người này lại dám chọc hoát ra đại thiếu ra. Đây không phải là tại tìm chết sao đúng vậy. Ở Phượng Hoàng Thành người nào không biết Hoắc gia Đại thiếu gia a. Đắc tội Hoắc gia Đại thiếu gia. Vậy tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Tuổi trẻ khinh cuồng đáng tiếc. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Viêm cùng Hoắc Long đối nghịch đều là không đành lòng thở dài một tiếng. Đối với Lâm Viêm cùng Hoắc Long đối nghịch, bọn họ đã thấy kết quả. Đó chính là Lâm Viêm bị Hoắc Long đánh chết tươi. Chỉ thấy hoát long một quyền đập về phía lâm viêm, lâm viêm cũng không có chút nào hốt hoảng, cũng không thấy tránh né. Hắn mặt lộ vẻ cười khẽ, chầm rãi dơ tay lên, thập phân dễ dàng liền tiếp hoát long quả đấm. Hoành nhất thanh muộn hưởng, từ hoát long quả đấm cùng lâm viêm giữa bàn tay truyền ra. Lâm viêm châm chọc nhìn hoát long, cười lạnh nói, như vậy quả đấm. Cũng muốn đánh ta ngươi có phải hay không nghĩ tưởng quá mức ngây thơ một chút lực lượng. Tốc độ. Toàn bộ cũng không được. Ngươi và phế vật khác nhau ở chỗ nào nghe Lâm Viêm lời nói. Hoác long nội tâm chính giữa lửa giận nhất thời điên cuồng thiêu đốt lên hắn trởn lên dần dứ nhìn đến Lâm Viêm. Hận không được đem Lâm Viêm bị cho lột xuống lão tử hôm nay giết ngươi. Hoác Long gầm lên một tiếng trong cơ thể hùng hậu kim loại tính linh khí trong nháy mắt phun trào mà ra. Kia ngũ tinh linh tông cấp lực lượng. Đem chung quanh đường phố bên cạnh tất cả mọi người đều ếp không thở nổi quá mạnh mẽ lực lượng này. Tiểu tử kia nhất định phải gặp họ. Xong đời, Hoác Long đại thiếu ra tức giận. Vây xem người nhìn thấy Hoác Long tức giận bộ dáng Đều là không nhìn được lui về phía sau mấy bước. Thân sợ bị khuấy đi vào. huyền giai trung cấp linh ký Kim Vân Trường. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 783 người chẳng qua chỉ là một cái phế để nhị ngay sau đó. Hoác Long trực tiếp thi chuyển ra một đảo huyền giai trung cấp linh ký Kim Vân Trường. Trực tiếp hướng về phía Lâm Viêm đánh. Lâm Viêm lúc này đứng ở Hoác Long trước mặt một cái tay còn đang nắm Hoác Long quả đấm. Hoác Long cái tay còn lại. Lật tay kim quang đại phóng trực công lâm viêm ướp Trong khoảng cách gần Một tên ngũ tinh linh tông cấp cường giả thật sự thi triển ra linh ký Đây chính là thập phân kinh khủng Mọi người thấy thấy một màn này đều đã dối rít là sắp tử vong lâm viêm thở dài Nhưng mà Để cho bọn họ không nghĩ tới là Lâm viêm lòng bàn tay họ thuộc tính linh khí cấp tốc hội tụ Thiên giai công pháp tốc độ vận chuyển Thi triển một đảo huyền giai trung cấp linh kỹ Chỉ cần trong trước mắt Huyền giai linh kỹ hỏa Phật trưởng Lâm viêm một tiếng quát lên Đồng dạng là một đảo huyền giai linh kỹ trưởng Pháp thi triển ra Cùng hoát long bàn tay hung hăng đụng vào nhau Hoành nhất thời một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Ngay sau đó đã nhìn thấy đồng đẳng cấp trưởng Pháp bên dưới Bất đồng thực lực sai đoạn đụng nhau hai người Đều tải cùng trong nháy mắt chợt lui. Bất quá, Lâm Viêm có thể là có thiên giai công pháp. Cho nên một trưởng này đụng nhau để cho Hoác Long chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại chịu thiệt thòi lớn. Làm sao có thể Hoác Long gấp tốt chợt lui vài chục bước. Cảm thù cùng Lâm Viêm đối trưởng trên cánh tay truyền tới tây giải cảm giác. Mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Chính mình ngũ tinh linh tông thực lực. Toàn lực thi chuyển ra huyền giai linh kỹ. Lại đang lâm viêm trong tay thua thiệt cách này làm cho hoát long có thể là phi thường ngoài ý muốn Ngươi cho là mình rất mạnh sao bất quá yếu thế hiếp người phế để nhị mà thôi Lâm viêm nhìn hoát long Mặt đầy dễu cợt nói Đừng tưởng rằng ra thế mạnh một chút là có thể muốn làm gì thì làm Ngươi cũng liền như thế mà thôi Tiểu tử Ngươi tối nhớ kỹ ngươi hiện tại đang nói chuyện với ta Chờ một hồi ta sẽ đưa ngươi cho đánh vãi sang đầy đất. Cho ngươi hối hận nói những lời này. Nghe Lâm Viêm lời nói, hoát long cực kỳ khó chịu nhìn Lâm Viêm nói. Một xây ghế tiếp trong cơ thể hắn kim loại tính linh khí trong nháy mắt phun trào mà ra. Quanh bàng bạc kim loại tính linh bao trùm hoát long toàn thân. Hoát long không có chút nào cất xứ. Đem tự thân toàn bộ lực lượng. Cũng vào giờ khắc này toàn bộ cho thấy hắn một đôi muốn xếp người ánh mắt. Gắt gao nhìn lâm viêm. Dưới chân đạp một cái, hoành một tiếng cả người giống như thuấn di phổ thông xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Huyền sai cao cấp linh khí, hoán kim cố định. Hoát long một tiếng quát lên. Kim loại tính linh khí trong nháy mắt liền đem lâm viêm cho chói buộc lên lâm viêm có thể cảm giác được rõ ràng chính mình hành động bị hạn chế. Nhưng hắn không có chút nào hốt hoảng. Ngay sau đó. Hoác Long hai tay nắm chặt quả đấm. Kim Quang nở rộ. Lại vừa là một đảo huyền dai linh ký thi triển ra. Chuẩn bị trung kết Lâm Viêm. Muốn đem ta trói buộc. Một hơi thở bắt được ta sao ngây thơ. Nhìn thấy Hoác Long cử động. Lâm Viêm khinh thường cười một tiếng. Loại trình độ này trói buộc đối với ta vô dụng. Nói xong. Lâm Viêm trong cơ thể thiên giai sơ cấp công pháp. Cầu Thiên phần viêm quyết. lúc này điên cuồng vận chuyển lên sầm sầm nóng bỏng thiên hỏa, cũng trong cùng một lúc phun ra ngoài. Hỏa diễm đối với kim có mãnh liệt tác dụng khắc chế. Học long thật sự thi triển ra kim loại tính linh khí, thoảng cách liền bị Lâm Viêm thiên hỏa cho gắt gao khắc đến. Lâm Viêm rất là dễ dàng tránh thoát Học Long linh khí chói buộc, quăng lên một quyển liền hướng Hoắc Long đập tới. Hoắc Long chính đang ngưng tụ linh khí thi triển linh kỹ, nhưng hắn tu luyện nhưng mà địa sai sơ cấp công pháp, tốc độ vận chuyển hoàn toàn không thể cùng Lâm Viêm Thiên giai công pháp so sánh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 784 thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi tại hắn còn không có đem linh khí cho ngưng tụ hoàn thành thời điểm. Lâm Viêm chính là một quyền niệm ở hắn mặt trên cửa. Oanh một tiếng, Hoác long cả người lui về phía sau mấy bước. Đầu ngửa mặt trông lên, lỗ mũi phúng huyết trong mắt tràn đầy kinh hãi, mang trên mặt bị đau. A hoác long lúc này bị đau kêu một tiếng che kia bị lâm viêm đánh chảy máu mũi mũi tức sần chi sắc càng đậm đà. Thiếu ra. Bảo vệ hoác long tùy tùng người hầu, nhìn thấy hoác long lại bị đánh. Một đám linh vương cấp cường giả hộ vệ, lúc này hướng lâm viêm tiến lên. Tiểu tử, lấy mạng dám đánh chúng ta thiếu ra tiểu tử, ta xem ngươi là sống được không nhìn được. Chết đi, hốn chứng tiểu tử. Hơn 10 người linh vương cường giả đều là vào giờ khắc này thi triển ra mạnh mẽ linh kỹ, hướng về phía lâm viêm đi dếp. Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lúc này liền muốn đồng thủ. Nhưng các nàng còn chưa kịp thi triển ra linh kỹ, lâm viêm nhẹ nhàng dậm chân một cái, oanh. Nhất thời, một cổ khổng lồ hỏa thuộc tính linh khí khuyết tán mà ra. Đảo kia sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem sông lên hơn 10 người linh hoàng cường giả cho đánh bay ra ngoài. Phóc A, chỉ nghe từng đảo tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người đều nhìn kia khí thế hung hăng hướng lâm viêm sông lên hơn 10 người linh vương cường giả. Bị lâm viêm mạnh mẽ khí tức cho trực tiếp đánh ngã bay hộp máu. Linh Vương ở Lâm Viêm trước mặt căn không đáng nhắc tới. T. Mọi người thấy thấy Lâm Viêm nhưng mà nhẹ nhàng dầm chân một cách liền đem hơn 10 người Linh Vương cường giả cho đẩy lui. Đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Viêm sẽ bị đánh chết tươi, không nghĩ tới lại nắm giữ mạnh như vậy thực lực. Người anh em này thực lực rất mạnh A. Hắn là ai à không biết A. Còn trẻ như vậy thì có ngang ngược như vậy thực lực. Quả thực kinh khủng. Ngũ tinh linh tông hoát long ở trước mặt hắn cũng không có chiếm được tiện nghi, hắn suốt cuộc là đẳng cấp gì. Giờ khắc này tất cả mọi người đều đối với lâm viêm vô cùng hiếu kỳ. Lâm viêm là ai lâm viêm có sao nha lưới cấp bậc thực lực là thật sự có người trong lòng nghi hoặc Hôm nay ta liền thay cha mẹ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi xuống. Lâm viêm một tiếng quát nhẹ bước ra một bước Phong vân biến sắc Oanh Đầy trời biển lửa cuốn không trung Từ ngày đó ngoài rìa một nơi Phô thiên cách địa mà nhưng mà trong chốc lát Liền đem phượng hoàng trên thành không cho bao phủ lên tình huống gì không trung bị ngọn lửa bao phủ Là vị hương đệ kia làm sao thật là mạnh hỏa diễm Toàn bộ phượng hoàng thành Tựa như cùng ở lò lửa chính giữa như thế Tất cả mọi người nhìn thấy phía trên đỉnh đầu không trung bị ngọn lửa bao phủ lại sau đều mang mặt đầy sợ hãi. Bọn họ lúc này mồ hôi đầm địa cảm giác cả người giống như là muốn bốc cháy như thế. Tứ tinh Linh Tông, hắn là một gã tứ tinh Linh Tông. Tuổi như vậy thì đến được tứ tinh Linh Tông thực lực thật đáng sợ. Nhưng là, hắn giờ phút này bày ra lực lượng, hoàn toàn không là một gã tứ tinh Linh Tông nên có sức mạnh. Là thiên hỏa, hắn nắm giữ đến thiên địa linh vật, tin đồn chính giữa thiên hỏa. Phượng trong hoàng thành. Bắt đầu oanh động lên hoát long nhìn thấy hỏa diễm không trung. Lại cảm nhận được lâm viêm toàn thân xuyên thấu qua lộ mà ra khí tức. Cùng với ngày đó hỏa kinh khủng. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Trước mặt cái tuổi này nhỏ hơn mình thượng hàng mấy tuổi nam tử, cấp bật thực lực lại cùng mình trinh lệch không bao nhiêu. Nhất tinh kém thiên hỏa. Hoàn toàn có thể dễ dàng đền bù Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 785 treo lên đánh hoác long huyền sai cao cấp linh nghĩ Trưởng tâm diễm Lâm viêm khẽ quát một tiếng Một trưởng đánh về phía hoác long Công dích nhanh Khiến cho người khiếp sợ Hoác long hoàn toàn chưa dịch phản ứng Liền bị lâm viêm một chiêu huyền sai cao cấp linh nghĩ trưởng tâm diễm trúng mục tiêu Oanh một tiếng Hoác long cả người trực tiếp bị lâm viêm một trường đánh cho bay lên khóe miệng của hắn mang theo như ẩm như hiện vết máu. Trên người ngưng tụ ra linh khí khôi giáp. Xuất hiện một tia vết sách. Hốn chứng tiểu tử. Hoác long lửa giận ngút trời. Kim loại tính linh khí hộ mệnh khí cũng vào giờ khắc này đều động ra hắn cứng ép ổn định ở giữa không trung bay ngược thân hình. Hội tụ linh khí. Một tiếng quát lên. Địa dai sơ cấp linh khí. Hoành nhưng mà, ngay tại Hoác Long chuẩn bị phóng đại chiêu thời điểm, một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh thông thiên không. Lâm viêm thân hình chợt lóe. Đột nhiên xuất hiện ở Hoác Long bầu trời. Hung hăng một quyền đem Hoác Long từ giữa không trung đánh xuống. Hoác Long cả người thân hình giống như viên đạn đại bác như thế đập vào trong đất. Hoành lại một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy ngang ngược càn rỡ. Kêu căng phách lối. Không ai dám trêu chọc hoác gia đại thiếu gia bị lâm viêm một quyền cho đánh ngã vào đất trong hầm. Vừa khiếp sợ lại vừa là hả giận. Hoác long trong ngày thường tác phong, nhưng là để cho rất nhiều người cũng vô cùng khó chịu. Giờ phút này nhìn thấy hoác long bị lâm viêm hung hăng đánh tơi bời, bọn họ dĩ nhiên là hết sức cao hứng. Lâm viêm một quyền đem hoác long cho đánh ngã tiến vào đất sét chính giữa. Hoác long giấy rùa từ đất trong hầm bò dậy ho khan khục. Trong miệng hắn ho khan dịch liệt đến. Nhất khẩu khẩu đỏ tươi huyết dịch từ bỗng nhiên trong miệng rồng phun ra cả người hắn sắc mặt giờ phút này có vẻ hơi trắng bịch. Hiển nhiên bị lâm viêm nặng như vậy đánh dưới tình huống. Dù hắn là một gã ngũ tinh linh tông cấp bậc cường giả. Cũng là thù không nhẹ thương thí. Hoành nhưng mà ngay tại hoác long vừa mới địa hạ đứng lên trong nháy mắt. Lâm viêm quả đấm lại một lần nữa bay đến trước mặt hắn, hung hăng một quyền lệnh ở trên mặt hắn. Phóc, nhất thời, hoát long trong miệng bạo phun ra một cách đỏ tươi huyết dịch. Cả người lần nữa hoành bay ra ngoài. Hôm nay ta đánh liền ngươi cầu xin tha thứ mới thôi. Lâm viêm nói xong thân hình động một cái, giống như rượu mị xuất hiện ở tung tói mà ra hoát long bên người. Chợt, lâm viêm một cước hung hăng chém ở bỗng nhiên trên thân sồng. Hoành chỉ nghe lại vừa là một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Hoác Long lần nữa bị Lâm Viêm trúng mục tiêu. Cả người nặng nề ngã xuống đất. Đối mặt Lâm Viêm công kích, hắn hoàn toàn không có chút nào năng lực phản kháng. Mặc dù hắn là một gã ngũ tinh linh tung, nhưng là ở Lâm Viêm trước mặt, lại giống như một đệ đệ như thế Lực lượng ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao Lâm Viêm khinh miệt cười cười, nói. Trong nháy mắt kế tiếp. Lâm viêm bắt hoát long chân, đem hung hăng ném lên thiên không. Địa dai linh kỹ thiên sát tinh là. Ngay sau đó, lâm viêm một tiếng quát lên. Un ảo! Toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người khi nghe thấy lâm viêm trong miệng lời nói đều là mặt đầy khiếp sợ chi sắc. Địa dai linh kỹ lại ở thời điểm này sử dụng địa dai linh kỹ. Người này chẳng lẽ là muốn đem hoác gia đại thiếu gia cho giết chết sao ta đi? Người này không sợ đắc tội hoác gia sao chủ nhà họ hoác có thể là một gã linh tôn cấp bậc cường giả? A Không biết là cái gì thế lực lớn thiếu gia như thế này mà ngưu bức. Tất cả mọi người đều vào thời khắc này kinh ngạc đến ngây người ánh mắt kinh ngạc nhìn lâm viêm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 41 chương 786 ta chỉ là giáo huấn không nghe lời cậu bọn họ cho là lâm viêm nhiều lắm là cũng liền nhưng mà dạy số một trần hoát long mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Nếu chỉ là giáo huấn lời nói, lâm viêm căn nhưng không dùng được điện sai linh kỹ. Mà giờ khắc này, lâm viêm trực tiếp thi chuyển ra mạnh mẽ điện sai linh kỹ. Thực lực kia. Một khi bộc phát ra lời nói tương hội thập phân sợ rằng Dầm dầm Theo lâm viêm tiếng nói rơi xuống Trên bầu trời biển lửa trong nháy mắt cuồn cuộn lên trước trải rồng không trung hỏa diễm Ngay tại là giờ khắc này làm chuẩn bị như thế Mọi người ánh mắt đều là đưa mắt nhìn đang bay lên giữa không trung bỗng nhiên trên thân sồng Tiếp nhận ta giáo giáo hớn đi Lâm viêm nhàn nhạt một lời, một tay thao khống lên hỏa diễm trong nháy mắt biến thành hỏa diễm la bàn. Hỏa diễm la bàn trên bầu trời xuống hai phe tạo thành đem hoác long cả người đứng yên cách ở giữa không chung. Toàn bộ phượng hoàng thành cường giả cũng vào giờ khắc này lộ ra khiếp sợ chi sắc. Đây chẳng phải là hoác gia đại thiếu gia hoác long sao tình huống gì lại có người dám đồng thủ với hắn là đại thiếu gia. Đi nhanh cứu đại thiếu gia. Lâm viêm thi triển thiên hỏa đem chọn cách không chung cho bao trùm kinh người thanh thế Đưa tới phượng trong hoàng thành toàn bộ bên trong tổ chức cường giả chú ý Bọn họ nhìn trên bầu trời bao trùm hỏa xiếm cùng với kia đột nhiên bay lên bầu trời hoát long đều là cả kinh Hoát ra bên trong chư vị trưởng lão Nhìn thấy thiếu ra bọn họ rõ ràng đang bị người treo lên đánh Vội vàng chạy qua bảo vũ lê hoa Cũng đang lúc này Lâm viêm thao khống đến bàn bạc hỏa diễm. Ngưng tụ thành từng đảo quả đấm hung hăng hướng về phía giữa không trung bị định chủ hoát long điên cuồng bão nổ đánh đi xuống. Thình thịt của phảnh. Nhất thời từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. a ngay sau đó chính là hoát long tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Đối mặt lâm viêm địa sai linh kỹ. Thiên sát tinh là. Hoát long thi triển ra linh khí khôi giáp tiến hành phòng ngựa. Nhưng ở lâm viêm địa giai linh khí trước mặt, linh khí khôi giáp hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Từng đảo mạnh mẽ hỏa diễm quả đấm đem hoát long toàn thân linh khí khôi giáp cũng cho đập một cái nát bấy. Lực lượng kia, hoàn toàn không phải là hoát long có thể chống lại. a theo một đảo thập phân thê tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hoát long cả người thân hình mất đi trọng tâm từ trên bầu trời rơi xuống thiếu ra. Cũng đang lúc này. Hoát ra chư vị trưởng lão, lập tức bay tới tiếp bị lâm viêm cho đánh trọng thương hoát long. Hoát ra mấy vị trưởng lão, lúc này dùng tức sần ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người. Thật là cuồng vọng tiểu tử, lại dám đụng đến ta người nhà họ hoát, xem ra ngươi là sống được không nhìn được. Hoát ra trưởng lão nhìn xuất thủ đả thương nhà bọn họ đại thiếu ra người là lâm viêm. Một lời sau, lập tức điều động trong cơ thể linh khí. Hướng Lâm Viêm đánh tới. Ta chỉ là dạy dỗ một chút điều này không nghe lời tẩu mà thôi. Nếu như các ngươi có ý kiến gì lời nói. Cứ việc nói. Lâm Viêm khinh miệt cười cười. Nói. Dĩ nhiên. Nếu là ngươi môn muốn báo thù cho hắn lời nói. Ta cũng phùng mồi tới cùng. T. Nghe Lâm Viêm lời nói toàn bộ phượng trong hoàng thành tu luyện giả đều là cả kinh. Hoặc ra chư vị trưởng lão thực lực cũng đều là đang ở ngũ tinh trên. Mấy người tổng lại, ngưng tổ chung một chỗ khí thế trực tiếp đem Lâm Viêm danh tiếng cho đè xuống. Dưới tình huống này, Lâm Viêm lại còn dám nói lời nói như thế, đơn giản là quá kinh khủng. Bọn họ tràn đầy kinh hãi nhìn giữa không trung Lâm Viêm, không biết chuyện này sẽ diễn biến thành hình dáng gì.